Ra được đâu, rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, ngũ quan cũng không có biến, nhưng toàn bộ khí chất hoàn toàn thay đổi, liền tượng tựa thay đổi cá nhân dường như. Hơn nữa ở cái này trong quá trình, hắn cũng học xong rất nhiều đồ vật, xác thật cũng làm hai bút không tồi sinh ý, Yến Vương Ánh mắt thật không tồi, Ngô Thanh thật là làm buôn bán hảo thủ, Đại lang hổ thẹn không bằng. Bởi vậy, Đại lang thực sản khoái buôn trong tay sự tình, trực tiếp giao cho Ngô Thanh, hắn lưu lại làm bạn Tân Hồ. Sau đó xử lý lạnh bình phụ Yến Vương giao đại chuyện của hắn, bên ngoài chạy thương sự tình, liền giao cho Ngô Thanh. Trường 205 cảm tình Đại lang này vừa đi chính là hơn nửa năm, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người dường như, không cái ngừng nghỉ, tự nhiên rất là qua mấy ngày triền miên nhật tử. Yến Vương rất là giọng lượng thả Đại lang một tháng giả, làm hắn ở nhà hảo hảo bồi bồi tân hồ, còn Nghiêm Trang nói, bổn vương cũng là không nên, các ngươi tân hôn Yến nhỉ, lại đem. Ngươi phái ra đi hơn nửa năm, làm thục nhàn phòng không gối chiếc lâu như vậy. Lúc này ngươi nhân đến hảo hảo bồi bồi nàng, cũng cùng bổn vương giống nhau nhanh lên thêm cái một mụn con. Đại lang bị hắn này nửa treo gẹo nói, nói mặt đều đỏ, chỉ phải nói đa tạ vương ra đều là người từng trải. Yến vương tự nhiên liếc mắt một cái là có thể đến ra tới. Đại lang cùng Tân hồ đêm qua tình hình chiến đấu kịch liệt a. Đại lang gáy ẩn ẩn đều có vài tia vết chảo, lơ đàng lộ ra tới. Này nếu là hạ hương mỏng chỉ sợ sẽ rõ ràng hơn, húnh hồ, đại lang một bộ thỏa mãn bộ dáng, thật rõ ràng chính là được đến dễ chịu a. bất quá đại lang cũng thật vì yến vương cao hứng, mọi người đều hy vọng yến vương có thể nhanh lên có hài tử, cũng minh bạch yến vương đây là tâm tình chân chính hảo, mới khó được khai nổi lên như vậy vui đùa. bất quá việc tư là việc tư, công sự cũng là giống nhau nói. vương ra, thật sự quyết định đem thương đội sự tình giao cho a thanh. đại lang hỏi. Đúng vậy, ngươi không phải cũng là nói hắn thật có khả năng sao? Yến Vương hỏi, sát thật rất có sinh ý đầu óc, ta không kịp hắn. Kỳ thật hắn cũng thật thích như vậy sinh hoạt. Có thể là trước kia nhốt ở Xuân Phong các lâu lắm đi, hắn phá lệ khát vọng đến bên ngoài khắp nơi chạy. Không giống chúng ta, đánh giặc khi liền nơi nào đều đi qua, không hắn như vậy nhiều tình cảm mãnh liệt. Đại Lang nói, cho nên cái này sống giao cho hắn bất chính hảo thích hợp sao? Ngươi lưu lại, đã có thể cố trong nhà, cũng có thể làm mặt khác sự, thật tốt. Yến Vương cười nói, hắn quả nhiên không nhìn lầm Ngô Thanh, ra hỏa này thật là cái có năng lực người. Đem thương đội giao cho hắn, vừa lúc làm Đại lang đằng ra tay tới, đi làm khác sống. Hiện tại trường hợp một vô đại, Yến Vương càng thêm cảm thấy trong tầm tay đắc dụng nhân thủ thiếu, thêm một cái tính một cái A. Hắn kỳ thật cũng không phải không đánh Tân Hồ chú ý, nhưng gần nhất Tân Hồ là nữ nhân, cũng không tốt lắm thường xuyên suốt đầu lội diện, thứ. hai nếu Tân Hồ sinh hại tử, chỉ sợ sẽ đem trọng tâm đặt ở trong nhà, cũng không thể hảo hảo giúp hắn làm việc. Còn nữa còn sợ Đại lang có ý kiến. Như vậy tưởng tượng, hắn liền càng thêm đối chính mình nữ nhân không hài lòng. Gấp cái gì cũng giúp không được liền tính, còn chọc hắn phiền. Đại Lang gật gật đầu, xác thật, hắn cũng không nghĩ như vậy lão cũng tân hồ tách ra. Đặc biệt bọn họ như vậy tuổi trẻ, lại là tân hôn, mới vừa tách ra mấy ngày nay, trừ bỏ trong lòng nghĩ đến hoảng buổi tối. Thân thể sẽ khô nóng ngủ không được, cực không thói quen. Trước kia không có thành thân còn không cảm thấy, hiện tại hắn mới hiểu được vì cái gì những cái đó hàng năm ở bên ngoài chạy nam nhân, sẽ thỉnh thoảng ở mổ mà chơi gái, rốt cuộc người đều có thân thể thường nhu cầu. Cũng không phải mỗi người đều tượng hắn như vậy có thể nhận Đối với Yến Vương quyết định này, không ngừng là Đại lang cùng Tân Hồ vui vẻ. Ngô Thanh tự nhiên càng vui vẻ. Ngô Thanh trước kia là Xuân Phong các đại cây cột. Hắn cái loại này thân phận tự nhiên cũng không có khả năng nghiêng ngang khắp nơi chạy loạn, sinh hoạt địa phương. Không hơn được nữa là hỏi Nam Thành nào đó địa phương tiểu chính là cực hạn với Xuân Phong các chính mình trụ sân. Hắn nhất khác vọng chính là đi ra Xuân Phong các rồi đi hỏi Nam Thành. Hiện tại cuối cùng làm hắn đạt thành tâm nguyện, ở bên ngoài nhật tử, hắn so với ai khác đều vui vẻ, làm việc cũng so với ai khác đều nghiêm túc cẩn thận, đó là bởi vì hắn quý trọng này được đến, không dễ cơ hội, ở hắn cho rằng chính mình đến chết đều không thể rời đi xuân phong các khi, Yến Vương mang đi hắn, hơn nữa còn cho hắn trình độ nhất định tự do, ở bên ngoài đi rồi này một chuyến, hắn khúc mắt cũng mở ra, hiện tại đi theo Yến Vương, giúp hắn làm buôn bán kiếm bạc, kỳ thật cũng mang thú vị. Ít nhất, hắn trước kia trước nay không hy vọng xa vời quá có thể đi khắp ở Đại Giang Nam Bắc, chỉ hy vọng có thể tìm cái an tĩnh địa phương ẩn cư, quá xong cả đời này. Nhưng hiện tại, hắn mới phát hiện kỳ thật hắn nhân sinh còn có bó lớn hảo thời gian, hắn tồn tại vẫn là có thể hưởng thụ đến vui sướng. Cho nên, vương ra đêm Đại lang dẫn dắt thương đội giao cho hắn, hắn là phi thường vui sướng, này chứng minh rồi yến vương coi trọng hắn, hơn nữa cũng chứng thực năng lực của hắn. Đây là cái giai đại vui mừng kết quả Ngô Thanh có đứng đắn sự làm Đại Lang cũng từ thương đội trung giải thoát ra tới Tân Hồ cũng không cần Một người ngẩn ngơ liền ở hơn nửa năm Trong nhà vẫn là cần phải Có nam chủ nhân Bằng không, nàng lại có thể làm Có một số việc cũng yêu cầu Đại Lang đi ra mặt Liền tính lạnh bình dân phong mở ra Nhưng cũng không có nhà ai hoàn toàn Là dựa vào nữ nhân đương ra làm chủ Trừ phi nhân ra không có nam chủ nhân Huống chi, có chút sống thật đúng là chỉ phải nam nhân đi làm, cái gọi là nam nữ phân công. Ngươi thật sự không cần lại đi ra ngoài chạy lạp. Tân Hồ có chút không tin hỏi. Ân, Yến Vương đem sự tình giao cho Ngô thành Như vậy chúng ta liền có thể, mỗi ngày ở bên nhau. Đại lang đáp, thật tốt quá. Ngô thành có đứng đắn sự làm, cũng không cần lại bảy tưởng tám suy nghĩ. Ta thật đúng là sợ hắn không thói quen rồi đi xuân phong các sinh hoạt. Không nghĩ tới, hắn đạo quá đến có tư có vị Thật không sai Tân Hồ đánh đáy lòng vì ngô thanh cao hứng Một cái ở Xuân Phong cắt mệt nhọc mười mấy năm nam nhân Có thể quá thường chính mình muốn sinh hoạt Thật là không dễ dàng a Như vậy có tài hoa nam nhân Liền không nên bị nhốt ở như vậy địa Phương, không thấy thiên nhật Ơn, hắn sát thật thật vui vẻ Ngươi là không biết, hắn mỗi đến một chỗ Đều vui vẻ tượng cái hài tử dường như Đối thứ gì đều lão mụ tử thính Chưa thấy qua không ăn qua vô dụng quá Đều phải nhất nhất nếm thử Đại Lang nghĩ này dọc theo đường đi tình huống Không khỏi cười Ngô thanh như vậy Thật nhìn không ra Nguyên lai vô song là cao cao tài thượng Dường như thần tiên dường như nhân vật Hiện tại rốt cuộc biến thành người thường Cùng đại gia giống nhau Sẽ cười Hơn nữa hắn có thể từ Ngô Thanh trong mắt nhìn ra được này đó tươi cười là phát ra từ nội tâm mà không phải tượng trước kia như vậy. Có thể nói, Ngô Thanh hiện tại mới là cái chân chính người sống. Là sao? Nếu là ta, ta cũng thích a, ta liền ái mới mặn ngoạn ý nhi, cái gì đều tưởng nếm thử một chút." Tân Hồ nói, trong lòng thầm than, thân là nữ nhân, thật sự thật nhiều sự tình đều không thể làm a, hảo đáng tiếc. Đại Lang liếc mắt một cái liền minh bạch nàng là có ý tứ gì, cười nói: Ngươi liền thấy đủ đi, ngươi ngẫm lại tượng ngươi như vậy, trẻ trung nữ tử, có mấy cái có thể tượng ngươi giống nhau, còn đi theo ta đi hoài nam đi chơi một chuyến, còn kết bạn ngô thanh người như vậy. Này một đường đi tới, ngươi chạy địa phương nhưng không tính thiếu. Cái gì kêu thấy đủ a? Người chính là bởi vì không biết đủ, mới có động lực đâu. Tân Hồ cố ý cùng hắn làm trái lại, nàng cũng minh bạch chính mình cũng không có khả năng tượng nam nhân giường như, quanh năm suốt tháng ở bên, ngoài chạy. Hiện tại vẫn là bởi vì không có hài tử, lại là tân hôn kỳ, đại lang vui hống nạn, mang nàng ở bên ngoài chơi một chuyến. Chờ về sau sinh hài tử, liền không khả năng ở có cơ hội như vậy. Trong nhà không có lão nhân, cũng không có mặt khác thân nhân, liền hai người bọn họ, hài tử chẳng lẽ giao cho bọn hạ nhân quản sao? Đây là người một kết hôn, liền có rất nhiều việc vặt. Giống như đang hiện đại khi, nàng vốn cũng có hai cái bàn tốt, trước kia nói muốn đi nơi nào lữ hành, đều có thể. Nói đi là đi. Nhưng từ khi kia hai người kết hôn sinh con sau, liền không còn có cùng nhau đi ra ngoài chơi qua. Thấy cái mặt, nói nhiều nhất đều là trong nhà oa như thế nào, trong nhà lão công như thế nào đề tài. Tới rồi sau lại, nàng đều bất chi bất giác cùng các nàng xa cách. Hiện tại nàng mới hiểu được, kỳ thật cũng không thể quái các nàng. Xác thật bởi vì có rất nhiều chuyện, độc thân cũng đã kết hôn thật sự thật bất động. Người không thể chỉ lo chính mình, còn phải quản một cái ra, mặt khác mấy khẩu người. Ngươi toàn là nguy biện. Cái gì kêu không biết đủ mới có động lực. Đại Lang không nghĩ lại cùng nàng so mồm miệng khả năng, dứt khoát dùng hành động tới nói chuyện. Lúc này, Tân Hồ cũng không dãnh lo tranh luận cái gì kêu thấy đủ, cái gì kêu động lực. Ngày hôm sau, Ngô Thanh lại đây, còn cấp Tân Hồ mang cái thật đáng yêu tiểu ngoan ý nhi, Nha, người có tâm, thật là đa tạ a. Tân Hồ lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận tới, cẩn thận ngắm cảnh, làm cho Đại Lang ghen không thôi hắn cũng cấp tân hồ mang theo không ít đồ vật trở về vật liệu may mặc trang sức tiểu ngoạn ý cái gì cần có đều có nhưng cố tình tân hồ liền dường như phá lệ thích ngô thanh đưa cho nàng đồ vật bất quá hắn cũng đến thừa nhận ngô thanh ánh mắt sắc thật độc đáo tuyển đồ vật sắc thật mới mẻ độc đáo khó trách thực hợp tân hồ mắt duyên điểm này hắn hổ thẹn không bằng bất quá tân hồ nhưng thật ra thật minh bạch ngô thanh nhân ra là nghệ thuật ra ánh mắt đại lang cũng chính là người thường ánh mắt thôi, đương nhiên so ra kém A, dù sao chỉ cần Đại lang nhớ dõ nàng, cho nàng mang đồ vật, liền tính lại không thích đồ vật, này phân tâm tình cũng lệ nàng thích A, một chút vật nhỏ thôi, ngươi thích liền hảo, ta còn sợ ngươi không thích đâu, lần sau ra cửa, lại cho ngươi tìm chút tới, Ngô Thanh cười nói, hắn đối chính mình điểm này ánh mắt vẫn là thật tự tin, rốt cuộc trước kia tiếp xúc cũng hơn phân nửa là nữ tính, tuy rằng những người đó không thể cùng tân hồ so. Nhưng nữ tính sao luôn có chút tính chung Tân Hồ buông đồ vật, nhìn Ngô Thanh vài lần, thấy hắn màu da biến đen một chút, ban đầu cái kia thần tiên nhân vật dường như đã đi xuống thần đàn, nhưng như cũ vẫn là cái sói ca, lại hoàn toàn thay đổi phong cách, hiện tại Ngô Thanh là cái chàng đầy sức sống sói ca. Nhìn đến như vậy Ngô Thanh, nàng tâm tình thật hảo, có loại thứ tốt nên làm đại ra thưởng thức cảm giác, cảm thấy Ngô Thanh nên quá thường như vậy vui vẻ nhập tử, mới không tính ủy khuất. Hắn Ta đây liền trước cảm ơn A, hôm nay ở nhà của chúng ta ăn cơm, ta đi phòng bếp nhìn xem A. Tân Hồ nói, đi đoan Ngô Thanh thích ăn điểm tâm. Nàng đi rồi, Đại lang mới tiến đến Ngô Thanh trước mặt, nói, A Hồ liền thích mới mẹ ngoạn ý nhi, không câu nệ đắc rẽ sang hèn về sau ta không ra đi. Ngươi gặp gỡ tốt, liền cho nàng mang một hai dạng đi. Đó là đương nhiên, ta này ánh mắt vẫn là thật có thể, bảo đảm làm nàng thích. Ngô Thành không phải không rõ, Đại Lang trong lòng có điểm ăn vị. Nhưng là hắn lại cố ý chàng không biết, bởi vì hắn thích cùng này hai phu thê ở bên nhau, hơn nữa cảm thấy Đại Lang bộ dáng này rất thú vị. Cùng bọn họ ở bên nhau, hắn cảm thấy phá lệ vui vẻ. Liền xem đôi vợ chồng này xem đối phương ánh mắt, hắn liền không có thể nhìn ra được tới, kia ánh mắt là tràn đầy cảm tình. Hắn có thể từ Tân Hồ cùng Đại Lang một ít bình thường động tác cùng trong giọng nói, đã nhìn ra, bọn họ cảm tình thật hảo. Đây là loại phát ra từ nội tâm, chân thành cảm tình làm hắn, phá lệ hâm mộ, ngô thanh trước kia bởi vì vô pháp an bài chính mình sinh hoạt, cho nên cũng không có nghĩ tới có thể có được chính mình ra đình. Hắn cũng không có kiến thức quá chân chính phu thê. Đại Lang cùng Tân Hồ xem như hắn nhận thức để nhất đối phu thê, hơn nữa là cảm tình phi thường tốt một đôi phu thê, hơn nữa đôi vợ chồng này là hắn hảo bằng hữu, duy nhị bằng hữu. Trước kia ở Xuân Phong Cắt, hắn đối loại sự tình này hoàn toàn không dám có hy vọng xa vời. Hiện tại đâu, hắn đi ra ngoài. Đi rồi một chuyến, nhãn lực giới càng thêm khoan, kiến thức người càng nhiều, lại càng thêm minh bạch. Muốn tìm kiếm một cái người như vậy cũng không dễ dàng, thậm chí có khả năng cả đời này đều tìm không thấy. Cho nên, hắn càng thêm hâm mộ Đại Lang cùng Tân Hồ, cũng càng thêm thích tới nhà bọn họ, vì chính là nhiều cảm thụ một chút ra ấm áp, cảm thụ một chút loại này ở bình đạm trung trạng ngập sung sướng ra đình sinh hoạt. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Tân Hồ tiếp đón Thanh đánh gãy Ngô Thanh. Suy nghĩ, ai, hôm nay có cái gì ăn ngon? Ngô Thanh cười hỏi, hắn hiện tại đối tới trần ra cò cơm ăn, đã không có gì cảm thấy ngường ngùng. Nhà hắn liền hắn một cái chủ tử, đầu bếp nữ tuy rằng đã từng đi theo Tân Hồ học quá lưỡng đạo đồ ăn, nhưng đốn đốn ăn chính là sơn chân hải vị cùng ăn nị. Húng chi, cùng Đại lang Tân Hồ một bàn ăn cơm, vừa ăn vừa nói nhàn thoại, lại phá lệ có sinh hoạt hơi thở. Ngô Thanh phá lệ thích loại này bầu không khí, liền cơm đều có thể ăn nhiều một chén. Đại lang cùng Tân Hồ cũng chưa như vậy quy củ chú ý, thường xuyên vừa ăn cơm vừa nói chuyện không giống những cái đó quy củ đại nhân gia, chú ý ăn không thật ngủ không nói, ngược lại nói giỡn vui vẻ thật. Đừng nói ngô thanh hâm mộ, chính là Yến Vương cũng hâm mộ đâu. Phu thê chỉ gian cự án Tề mi, cố nhiên xem như giai thoại, nhưng là vợ chồng hai người có thể tùy tiện nói rỡn, nhất cử nhất động đều như vậy tự nhiên, mới nghiêm túc phu thê ở chung chỉ đạo. Yến Vương địa vị thân phận lại cao lại có ít Lời gì, trở lại vương phủ, còn không bằng Đại Lang về nhà như vậy vui vẻ đâu. Ba vị nương nương giống nổi giận dường như Trong khoảng thời gian này đều chủ động lên Không ngoài chính là vì hoài cái hài tử Trước kia Yến Vương còn không có cái gì cảm giác Hiện tại như thế nào ngược lại không Cái này hứng thú có lẽ là bởi vì có hài tử Vẫn là bởi vì nhìn thấu Dù sao, cảm thấy này ba nữ nhân Chẳng qua đêm hắn trở thành một cái gieo giống Nhìn xem chính mình ngày thường cũng thê thiếp ở Chung, nhìn nhìn lại Đại lang cùng Tân Hồ ở chung Phu Thê Ran kia tự nhiên biểu lộ tình cảm cùng quan tâm Hoàn toàn không cần làm bộ, mà không giống hắn thê thiếp như vậy, đều là làm chỉ có bề ngoài các nạn đối hắn hảo, bất quá là vì xin cái hài tử, cũng cố chính mình địa vị mà thôi. Không có người chân chính quan tâm hắn, trong lòng tưởng cái gì, cũng không ai có thể vì hắn chia sẻ chút cái gì. Như vậy tưởng tượng, Yến Vương càng thêm không thích chính mình ba cái thê thiếp. Đại lang ở, nhà cũng bất quá là nghỉ ngơi cái mười ngày nửa tháng, liền bắt đầu bận việc đi lên. Lạnh bình bên này sự tình cũng nhiều thật. Hiện tại Yến Vương trụ chút thời gian hoa ở Hậu Viện, đem một chút sự tình giao cho Đại lang đi xử lý. Yến Vương phủ rốt cuộc có ba cái thái phụ, lại thêm ba cái chủ tử, hắn đều yêu cầu đi nhất nhất chấn an. Hắn hy vọng đã lâu hài tử, liền sắp rơi xuống đất, hắn không hy vọng lại ra cái gì đường rẻ. Không chỉ có Đại lang công việc bận rộn Ngô Thanh cũng vội, hai người, còn thường xuyên ở bên nhau bận việc. Bởi vì Ngô Thanh một mình một người, bên người cũng liền một cái tiểu lục tử mà thôi. Trần ra dân cư cũng ít, Đại lang liền thường xuyên mời Ngô Thanh về đến nhà tới ăn cơm, trên cơ bản mỗi ngày tới ăn cái loại này, dù sao hai nhà cũng rất gần. Ta nói dứt khoát ngươi liền ở nhà của chúng ta nghỉ ngơi tính, chúng ta thu thập cái tiểu viện tử gia tới, miễn cho ngươi tới chạy tới chạy lui, chờ vội quá trong khoảng thời gian này lại nói. Đại lang đề nghị, kia như thế nào không biết xấu hổ, mỗi ngày tới ăn cơm đã rất là quấy rầy. Nói nữa, nhà ta rõ ràng liền vài bước xa còn không quay về, cũng không giống bộ dáng Ngô Thanh vừa đi vừa nói chuyện, vội vội vàng vàng về nhà đi. Hai nhà là ly đến không xa, hắn cơm nước xong, vừa lúc tán cái bước về nhà, liền tương đương với là tiêu kén ăn. Gần nhất bận quá, ở trần ra ăn cơm lại vì khẩu phá lệ hảo, hắn đều cảm thấy chính mình bụng thường trường thiệt thiệt, này thật là đáng sợ. Hắn nhưng không nghĩ, chính mình cũng mập ra trưởng thành cái đài bồn hắn. Nhật tử nhoán lên liền đi qua, lại đến tuổi mạc. Đại gia trên cơ bản đều bất công làm, bắt đầu nghỉ ngơi nghỉ đông. Tân Hồ cùng Đại Lang ở nhà làm các loại ăn ngon, Tân Hồ tự mình đồng thủ mang theo đầu bếp nữ cùng vú già nhóm, liền Đại Lang cũng ở một bên hỗ trợ. Bởi vì nơi này bọn họ phu thê lần đầu tiên ở Lạnh Bình ăn Tết, muốn chiêu đãi rất nhiều khách nhân. Sợ đến lúc đó không kịp làm, rất nhiều thức ăn đều đến trước tiên chuẩn bị đã. Phát, hơn nữa Tân Hồ chu nghệ bên ngoài, Đại Lang lại là yến vương tâm phúc, tới người sẽ phá lệ nhiều Cho nên trong nhà đến bị hảo rất nhiều đồ ăn Vội đến Tân Hồ đều không có không nghĩ Đại Lang liền đi theo tự mình ra trận Hắn kỳ thật trù nghệ cũng không tồi Chẳng qua hiện tại bài không thượng công dụng thôi Lúc này đang ở phòng bếp vội đến khí thế ngất trời Nhưng đem lại đây kiếm ăn Ngô Thanh hoảng sợ Ai ra Đại Lang còn có chiêu thức ấy Thật sự là mở rộng tầm mắt Ngô Thanh cười Nói cảm thấy hứng thú đông tuy nhìn tay ngắm ngắm Hắn lớn lên tốn Mỹ Lại thường xuyên tới Trần Phủ Mọi người đều nhận thức hắn Nhưng như vậy gần gũi tiếp xúc đến hắn Cũng vẫn là lần đầu tiên Nhưng đêm Trần Phủ một ít trẻ tuổi tiểu tức phụ Đại cô nương cấp hưng phấn tay chân Đều phá lệ bổn xuẩn đi lên Mọi người đều chỉ lo xem hắn Trên tay động tác tự nhiên liền chậm lại Đại lang phiên mấy cái xem thường Ý xấu cố ý chỉ vào một đoàn xoa tốt mặt Nói ngươi không phải nhàn dũi không Có việc gì nhưng làm gì Tới, đi theo ta học điểm tay nghề, sửa ngày mai, ngươi cũng có thể chính mình đồng thủ thử xem. Làm cái gì? Ngô Thanh quả nhiên thực cảm thấy hứng thú bắt đầu cuốn lên tay áo, lộ ra sạch sẽ ngăn nắp 10 căn thật dài ngón tay, hắn thường kỳ đánh đàn, ngón tay tự nhiên phá lệ lớn lên hảo, lại hơn nữa bảo dưỡng thích đáng, cạn thêm có vẻ xinh đẹp, so với kia chúc 14-15 tuổi tuổi trẻ cô nương ra ngón tay đều có vẻ đẹp, liền tân hồ cũng nhịn không được nhiều. Ngắm hắn tay vài lần, làm cho Đại Lang trong lòng toan đến không được, thành tâm muốn treo cực một chút Ngô Thanh. Tới, chúng ta xoa bánh quai trèo. Đại Lang cười nói, bánh quai trèo a này cũng không tính cái gì hiếm là đồ vật, chúng ta bên kia cũng có, tinh tế nhỏ nhỏ, hàm vị. Ngô Thanh nói, chính là Đại Lang lại bán cái cái nút, nếu là đơn giản như vậy bánh quai trèo, còn phải phiền tối hắn tới đồng thủ sao? Trong phòng bếp có chuyên môn làm bạch án đầu bếp nữ, làm này việc đơn giản. Đâu, hắn hôm nay phải làm chính là hoa, kỳ thật cũng là tân hồi nhớ tới trước kia thiên tân hoa nhê. Thử đã làm một hồi, khẩu vị không còn thiếu, rất được đại gia hỏa vui mừng. Cho nên, hôm nay hắn phá lệ lại nhiều bì chút liêu, chuẩn bị nhiều lọng vài loại khẩu vị. Có hạt đào, có hạt mè, có đậu phộng, lại tưới thường ngọt tư tư kẹo mạch nha, từng cây chừng một cân tới trọng, ăn thời điểm đến gõ đoạn, một tiểu khối một tiểu khối ăn, này có thể so bình thường bánh quai trèo ăn ngon nhiều. Quả nhiên nhìn hắn làm được cử hoa, Ngô Thanh sửng sốt một lát, Mới hỏi, lớn như vậy, như thế nào ăn? Cái này kêu hoa, dạng chính là đại, So tiểu bánh quai trèo ăn ngon nhiều, Đại Lang cười, bắt đầu dạy hắn như thế nào xoa mặt, Lại xoa thành phẩm chất đều đều trường điều, Này một bước cũng coi như không thường nhiều khó, Ngô Thanh tay cũng khéo, Không trong chốc lát cư nhiên cũng làm đến ra dáng ra hình, Không tội, không tội, Ngươi còn mang có thiên phú sao, Ngày mai tiếp tục tới, Giúp đỡ ta làm gạo nếp điều Đại Lang cười nói Hắn không nghĩ tới Ngô Thanh cơ nhiên liền học Cái này cũng học được ra dáng ra hình Không thể không thừa nhận ra hỏa này Thật là cái người thông minh Thứ gì đều vừa học liền biết Được đến khen ngợi Ngô Thanh làm được càng ra sức Nhưng thật ra cấp Đại Lang giúp không nhỏ vội Liên tiếp xoa hảo mười tới điều lúc sau Tân Hồ mới bắt đầu khởi chảo dầu Nhìn đại đại bánh quai trèo Ở trong chảo dầu quay cuồng Ngô Thanh nút nút nước miếng tân Hồ nói, còn không thể ăn, còn kém cuối cùng một đào trình tự làm việc đâu. Nói nàng bắt đầu nấu kẹo mạch nha, chờ nước đường thiêu hảo, trực tiếp tưới thượng nhiệt bánh quai trèo thượng, thừa diệt đường là nhiệt, lại đem đã xào thục cũng vỡ vụn hạt đào nhân chờ lấy ra tới, cẩn thận vải lên đi, Chờ đến lạnh, này đó hạt đào nhân liền sẽ dính ở bánh quai trèo thượng cùng bánh quai trèo trở thành nhất thể. Nha, lớn như vậy một cây bánh quai trèo, một người khẳng định ăn không hết. Ngô Thanh nói, Đó là, thứ này không phải một người ăn một cây, đây là đương điểm tâm ăn, ăn thời điểm gõ đoàn thần ở mâm. Kỳ thật còn có thể làm có hảm liêu, ta ngại phiền toái liền lộng loại này đơn giản nhất. Tân Hồ giải thích nói, đã không đơn giản, ta liền trợ ăn. Ngô Thanh đôi mắt đều không mang theo chớp nhìn chậm chậm Tân Hồ động tác, xem đến cẩn thận thực. Cuối cùng, Ngô Thanh thành công đem các loại khẩu vị bánh quai trèo các mang theo hai căn về nhà. Hắn vốn dĩ liền thích ăn đồ ngọt, này. Sốt giòn lại ngọt bánh quai trèo thật chịu hắn hoan nghênh Này đó bánh quai trèo Tân hộ tính toán năm đó lễ đưa cho cùng Đại lang quen biết một ít người Đưa năm lễ cũng có học vấn Tranh đối bất đồng giai tầng người Đến đưa bất đồng đồ vật Cho nên nàng đem mấy thứ khẩu vị bánh quai trèo đặt ở cùng nhau Bao hảo Hơn nữa một ít mặt khác điểm tâm Đến lúc đó một người đưa một bao Lại đơn giản lại có tân ý Thả cũng tiêu phí không lớn Thật thích hợp những cái đó thương đội bình thường tiểu Nhị Ngô Thanh vui dạo rực sách theo bánh quai trèo, mang theo tiểu lục tử về nhà đi, không khéo lại ở trên đường gặp Trần Hoa, tự nhiên muốn nhàn thoại vài câu, biết được hắn mới từ Trần ra ra tới, còn mang lên tân hồ tân chế điểm tâm hoa, Trần Hoa kia ánh mắt liền thiếu chút nữa tưởng từ trên tay hắn đoạt bánh quai trèo. Ngô Thanh lúc này nhưng kéo kiệt, nói đây là ta hôm nay giúp đỡ làm một ngày sống, mới thật đến thù lao đâu, ngày mai ta còn phải đi hỗ trợ, ngươi làm cái gì việc? Trần Hoa kinh ngạc hỏi, chính là ở trong phòng bếp làm việc a, xoa mặt a, xoa bánh quai trèo a. Ngô Thanh đắc ý nói, ngươi còn sẽ làm cái này. Trần Hoa không tin hỏi, ta sẽ không, nhưng ta còn không thể học được sao. Hắn nói mấy ngày nay mỗi ngày ở nhà làm điểm tâm, vội thật đâu. Ngô Thanh nói, Vì thế, ngày hôm sau, Ngô Thanh ra cửa liền gặp gỡ Trần Hoa cùng Yến Vương, Yến Vương một bộ người thường trang điểm, còn hơi chút làm chút giả dạng, không ra tiếng, Ngô Thanh ngay từ đầu còn không, có nhận ra hắn tới, điền hạ, ngài cũng muốn đến Trần ra phòng bếp đi xem náo nhiệt, Ngô Thanh đầy đầu hắc tuyến, quả thực có chút không thể tin được, bổn vương chính là đi xem, không được sao, nghe thục nhàn kia nha đầu lại ở mân mê cái gì mới mẻ điểm tâm, bổn vương cũng đi nếm thử mới mẻ. Yến Vương không cho là đúng nói, hắn mấy ngày nay nhưng bị trong nhà mấy người phụ nhân phiền đã chết, vừa lúc ra tới thấu khẩu khí, nhà, đều ở phòng bếp bận việc đâu, Yến Vương một bộ người thường, trang điểm, Trần Phủ Hạ Nhân cư nhiên cũng không nhận ra tới hắn là ai, nhưng lúc này, Đại Lang cư nhiên ở chặt thịt hãm, hai thanh đao tề phi, rất có điểm danh đầu bếp phong phạm, xem đến ngô thanh trợn mắt há hốc mồm, ai ra, Đại Lang ngươi thật là lợi hại a, ngươi sẽ làm rất nhiều đồ ăn sao, Ngô Thanh hỏi, này tính cái gì, nhà của chúng ta nam nhân đều sẽ xuống bếp, ta trước kia còn giặt quần áo nấu cơm hạ điền đâu, không có giống nhau ta sẽ không làm, bất quá là so a hồ làm kém một ít. Sao? Đại Lang cười nói, đúng vậy, Đại Lang trước kia ở trong quân còn đương quá một đoạn thời gian hỏa đầu quân, hắn trù nghệ cũng không tệ lắm Nga. Yến Vương tới xem náo nhiệt, Trần Hoa cũng ở một bên nói, chính là, chính là... Hắn thật sự thực sẽ nấu ăn, bằng không hôm nay khiến cho Đại Lang lộ hai tay. Nhớ trước đây bổn vương vừa đến lạnh bệnh, chính là Đại Lang mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn. Còn đừng nói, bổn vương thật sự có chút tưởng niệm Đại Lang làm cho vài đạo đồ ăn. Yến Vương có chút hoài niệm nói: "Hành a, vừa lúc A Hồ vội, cũng không cần nàng chuyên môn trừ thời gian tới nấu ăn. Ta tới." Đại Lang miệng đầy đáp ứng rồi. Dù sao trong nhà các dạng nguyên liệu nấu ăn đều vì hảo, rất nhiều đều là bán thành phẩm, muốn chiêu đãi đại ra cũng dễ dàng. Bởi vì lần đầu tiên thấy Đại Lang nấu ăn, Ngô Thanh tò mò một bước không rời đi theo hắn, ở trong phòng bếp đảo quanh, tận mắt nhìn thấy hắn lộng vài đạo đồ ăn ra tới, mới tin tưởng hắn là thật sự sẽ nấu ăn. Hắn còn tưởng rằng Đại Lang cũng bất quá là giúp Tân Hồ vội mà thôi, nơi nào nghĩ đến ra hỏa này thật đúng là da dán ra hình, gì đều sẽ một ít. Tuy rằng là trăm triệu so ra kém tân hồ, nhưng liền Đại lang này tay nghề, đều có thể đi đương cái không lớn không nhỏ đầu bếp. Ai ra, đã lâu không ăn đến Đại lang nấu đồ ăn. Vẫn là cái này vị, ăn ngon. Yến Vương nếm nói cá kho, cảm thán nói. Vừa tới lạnh ngày thường, hắn cùng Đại lang ở cùng một chỗ, mỗi ngày ăn cơm đều là Đại lang đồng thủ, khi đó lạnh yên ổn phiến. Hoang vắng, liền Yến Vương phủ cũng chưa cái lên. Hắn liền cái oa đều không có còn phải dựa Đại lang mới rơi xuống chân tới đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao, lạnh bình đã đều ở trong tay hắn, hiện tại lạnh bình cái nào người nhìn thấy Yến Vương không phải sợ tới mức cả người phát run liền sợ bị hắn bắt được một chút nhược điểm hướng chết chỉnh. Mà hiện giờ lạnh bình có thể so trước hai năm náo nhiệt phồn hoa nhiều, dân chúng sinh hoạt cũng cao hơn không ngừng nhỏ tí tẹo. Yến Vương phủ ba vị thì thiếp trước sau không kém một ngày, nhất cử cấp Yến Vương thêm ba vị nữ hài tử, Tân Hồ nghe xong tin tức này, đều cảm thấy thật sự là quá xảo, nàng tuy rằng là không thèm để ý sinh nam sinh nữ, nhưng cổ đại người như vậy trọng nam tự này còn lập tức liền sinh tam nữ nhi, xác thật có chút lệnh người không hảo tưởng. Bất quá, Yến Vương bản thân còn không có quá lớn cảm thụ, chủ yếu là bởi vì trước kia không có hài tử, liền tính lập tức sinh ba cái nữ nhi, hắn cũng còn mang vui vẻ. tuy rằng cũng có chút tiếc núi một cái nhi tử cũng không có ít nhất mặt ngoài không có người phát hiện yến vương bởi vì sinh nữ nhi mà không cao hứng ai ra thật đúng là liền tưởng ước hảo dường như đều sinh nữ nhi yến vương trong lòng sẽ không không thoải mái đi tân hồ trong lén lúc cùng đại lang nói không có vương ra còn mang vui vẻ cũng cùng ngươi giống nhau còn cười nói tam tỷ mùi giống ước hảo tới đại lang nói hắn xem đến rõ ràng yến vương là thật sự thật cao hứng tuy rằng hắn khẳng định không phải cảm thấy nhi tử nữ nhân giống nhau, nhưng kia phân phát ra từ nội tâm cao hứng bọn họ này đó tâm phúc người tới lã, nhìn ra được tới. Này liền hảo, ta còn sợ Yến Vương không vui, cảm thấy ba cái hài tử đều là nữ hài nhi, không có một cái nhi tử đâu. Tân Hồ nói, nàng tuy rằng quản không được Yến Vương phủ sự tình, nhưng lại đánh tâm nhãn hy vọng đại ra đối nữ hài tử hảo điểm, thật sự là xem nhiều đêm nữ nhi không lo người sợ tình. Vừa nghe nói nhà ai lại thêm nữ nhi, trong lòng đều sẽ đánh cái đột, người suy nghĩ nhiều, vương ra không phải là người như vậy, hún hộ tái sinh mười cái tám cái nữ nhi, vương ra còn có thể nuôi không nổi sao, Đại lang cười nói, kia đảo cũng lạ, nói như vậy, cấp ba cái hài tử chuẩn bị lễ còn phải lại quý trọng hai phân, Tân Hồ tính toán nói, Yến Vương đã nói, chăng tròn rượu không làm, sợ hài tử quá tiểu, làm hỷ yến quá ẩm ý, ảnh hưởng đến bọn nhỏ, phải đợi bọn nhỏ đến trăm ngày, mới có thể làm cái trăm ngày yến, cho nên, mọi người đều hao hết tâm lực nghĩ đưa cái gì lễ đâu, ngươi xem làm đi, dù sao nên có đều có, lại không quá xông ra là được, Đại lang nói, có chút chờ mong nhìn tân hồ bụng, bọn họ thành thân thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng này mấy tháng hai người mỗi ngày ở bên nhau, hai cái thân thể lại hảo, buổi tối hoạt động tự nhiên cũng phong phú, nhưng tân hồ này bụng chính là không động tĩnh ai, chính ngươi đâu, Tân Hồ quay đầu lại hỏi, cái này đề tài, bọn họ thật đúng là không có nói qua, bởi vì Tân Hồ vẫn là không hoài thượng, nơi nào sẽ nghĩ đến hài tử giới tính, cái gì ta chính mình? Đại Lang nhất thời không phản ứng lại đây, nhìn Tân Hồ hai mắt mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tân Hồ là lo lắng hắn không thích nữ nhi, ngươi thật là khẳng định chính là nghĩ đến quá nhiều, mới hoài không thường, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, ta đều giống nhau thích chẳng lẽ ngươi cho rằng sinh nữ nhi ta sẽ không cao hứng chỉ nghĩ muốn nhi tử sao đại lang có chút tức giận nói vậy là tốt rồi ta liền sợ ngươi trọng nam khinh nữ đâu tân hồ cười nói kỳ thật nàng cũng không sợ đại lang trọng nam khinh nữ rốt cuộc đại lang vẫn là mang nghe nàng lời nói chỉ cần nàng coi trọng nữ nhi đại lang tự nhiên sẽ không làm được quá mức bất quá đại lang nếu chính mình không có loại này ý tưởng liền càng tốt hài tử chính là nam là nữ lại không phải chính mình có thể lựa chọn Giống nhau là chính mình thân cốt nhục, ta mới sẽ không giống nào đó người như vậy đem nữ hài tử, không lo người xem đâu. Ngươi yên tâm, ngươi liền tính liên tiếp sinh ba cái nữ nhi, ta cũng giống nhau thích. Đại lang nói, ân, chỉ sợ Yến Vương phủ ba vị nương nương đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tân Hồ Bác Quái nói, Yến Vương phủ sự tình, cơ bản không có khả năng truyền được đến bên ngoài tới, Yến Vương chỉ ra phi thường nghiêm khắc, trong phủ bất luận cái gì sự, bên ngoài người muốn biết đều nghĩ đến thực Ngươi nha, có dẫn tưởng này đó có không, còn không bằng thao thao chính mình." Tâm, Đại Lang đầy đầu hắc tuyến, hắn không hiểu được nguyên lai Tân Hồ cũng là như vậy bác quái người, cái gì kêu thao chính mình tâm a. Tân Hồ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giơ tay đấm hắn một quyền. Đại Lang thuận thế lôi kéo, đem nàng ôm vào trong ngực, hôn một cái nói, hai ta vẫn là lại đến nổ đem lực, tranh thủ sang năm cũng sinh cái oa oa. Bất quá, Tân Hồ cũng đoán chuẩn. Ba cái nữ oa oa vừa rơi xuống đất, Yến vương phi cùng hai vị chắc phi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thị. Thiếp sinh nữ nhi đối với các nàng tới nói là chuyện tốt, cho nên ba vị thì thiếp đều sống được hảo hảo, các chủ tử cũng chưa đối với các nàng động cái gì tay chân. Đối ba cái nữ nhi cùng ba cái nữ nhi mẹ đẻ, Yến vương ban thưởng là giống nhau như đúc, hoàn toàn không có bất luận cái gì bất công, hiển nhiên này ba cái ở trong lòng hắn địa vị là giống nhau. Yến vương phi cùng hai gã chắc phi cũng bởi vì chiếu cố chi công, được đến Yến vương ban thưởng. Chẳng qua, tạm thời ba cái thì thiếp cùng. Các nàng sinh nở nhi, như cũ về ba vị nương nương chiếu cố. Yến vương có lệnh, muốn ba vị nương nương hảo hảo chiếu cố các nàng. Bà vú cùng chiếu cố trẻ mới sinh tử vú già nhóm, sáng sớm liền chuẩn bị tốt, Yến vương lại còn sợ chiếu cố không chu toàn đến, lại cẩn thận phân phó một lần. Yến vương phi mặt ngoài đồng ý, trong lòng lại nôn đến muốn chết, nàng còn tưởng rằng Yến vương lúc trước lên các nàng chiếu cố thị thiếp, là bởi vì tưởng đem thị thiếp nhóm sinh hài tử giao cho các nàng dưỡng. Rốt cuộc thị thiếp địa vị phía dưới, còn không có dưỡng hài tử tư cách. Nhưng hiện tại Yến vương vừa không cấp thị thiếp thăng phân vị, cũng không đem hài tử giao cho chính mình dưỡng, nàng hoàn toàn làm không rõ Yến vương tính toán. Yến Vương Phi bên người mụ mụ nói, ngài liền không cần đoán Vương ra ý tưởng, dù sao hảo hảo chiếu cố kia đối mẹ con là đứng đắn. Khác không nói, Vương ra tạm thời vẫn là thật thích nữ nhi. Chính là, như vậy tượng nói cái gì, kia hài tử dưỡng ở mẹ đe bên. Người, ta cái này mẹ cả tính cái gì. Yến Vương Phi tức giận nói, Vương Phi, ngài quản như vậy nhiều làm cái gì chờ hai tử đại điểm rồi nói sâu lão nô xem vương ra sẽ tự có an bài ngài thiếu tưởng chút nhanh lên hỏi thượng thân tự mới là đứng đắn đâu ngươi cho rằng ta không nghĩ sao chính là hỏi không thượng lại có biện pháp nào bên kia hai vị thế nào yến vương phi hỏi cùng ngài giống nhau ngài cũng cũng đừng sốt ruột dù sao quan hắn là ai sinh đều không vượt qua được ngài sinh kia mụ mụ khuyên nhủ Nói thật, nàng trong lòng cũng ở bồn trồn, làm không rõ ràng lắm Vương ra là cái cái gì ý tưởng. Mấy năm đi qua, Yến Vương tuy rằng đối Vương Phi không nóng không lạnh, nhưng đối hai gã chắc Phi cũng là một cái dạng. Yến Vương kỳ thật là cái rất có quy củ người, đại trên mặt sự tình, nên cấp Yến Vương Phi mặt mũi cũng sẽ cấp. Bằng không, Yến Vương Phi đã sớm bị hai cái chắc Phi cấp bắt ép không giống dạng. Đúng là bởi vì có Yến Vương ở nàng phía sau chống hai gã. Chắc Phi cũng không dám làm được quá mức sai chỉ sai ở, Yến Vương Phi cách cục quá tiểu, nhãn lực kính không đủ, này cũng chỉ đến quái Vương Phi nhà mẹ để người đối nàng giáo dưỡng, không đủ để làm nàng ngồi ở Yến Vương Phi vị trí này thường. Có lẽ nhà bọn họ cũng không nghĩ tới nàng sẽ gã tiếng hoàng thất đương Vương Phi, mà lục chắc Phi từ khi thì thiếp sinh nữ nhi lúc sau, tâm tình rất tốt, mỹ mỹ ngủ mấy ngày kiên định giác, nàng cũng sợ thì thiếp nhóm đều sinh nhi tử, nếu các nàng sinh hạ. Chính là ba cái nhi tử, chỉ sợ lúc này, ba vị nương nương tóc đều phải sầu trắng. Bởi vậy, nàng đối dưỡng ở chính mình sân hai mẹ con còn thật tốt, thậm chí còn tự mình đi ôm ôm tiểu anh hài tử, rất là vui mừng bộ dáng. Lén đế, nàng cũng đâu đầu chính mình có mang. Bất quá, tưởng tượng đến Yến Vương Phi cũng trình chắc Phi cũng giống nhau không có hoài thượng tâm tình của nàng liền lại phóng nhẹ nhàng. Yến Vương mới mặc kệ ba vị nương nương ý tưởng, dù sao mỗi ngày dù sao cũng phải lại đây. Nhìn ba cái nợ nhi mấy lần, còn thật cẩn thận dò hỏi vú em bọn nhỏ tình huống, Yến Vương như thế coi trọng hài tử, đại ra càng thêm cẩn thận chiếu cố ba cái nãi oa oa, không dám có bất luận cái gì sơ suất. Không bao lâu, liền đến ba cái nãi oa oa trăm ngày yến, Yến Vương phủ tự nhiên muốn đại làm, bởi vì ba cái hài tử cơ bản là một ngày sinh, cho nên trăm ngày bữa tiệc, ba cái nãi oa oa tụ hộp tề bộc lộ quan điểm. Ba vị nương nương tuy rằng ám bên trong che cười thì thiếp nhóm chỉ sinh nữ, nhì nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là mang hâm mộ. Hơn nữa Yến Vương lại rất rõ ràng cũng không có không thích nữ nhi, này ba cái tiểu nhân nhi địa vị ở Yến Vương Phủ đã là càng ngày càng cao. Liền từ Yến Vương cấp nữ nhi nhóm làm trăm ngày Yến liền biết toàn bộ lạnh bình hơi chút có diện mạo người đều tới. Đương nhiên đây cũng là Yến Vương Phủ để một lần đại làm Yến hội. Đại gia mặc kệ có quan hệ không quan hệ, toàn bộ tới, bồi đến ba vị nương nương chân không chạm đất, trên mặt bưng cười, sợ. Nơi nào có điểm không thỏa đáng, trọc đến người khác chế diễu. Tân Hồ cùng Đại lang tự nhiên muốn tới tham gia. Tân Hồ xem như lạnh bình phủ bên này đều vì cao nữ tính chi nhất, mặt khác nữ tính thân phận lại cao, cũng là phụ thuộc vào nam nhân, chỉ có nàng hương quân phong hạo, là phong cho nàng tự thân cùng Đại Lang không quan hệ, cho nên đã sử Đại Lang chỉ là cái bình thường bạch thân, cũng không có người dám hạ Tân Hồ mặt mũi. Bất quá, loại này chàng cùng, các nữ quyến ở bên nhau, cũng sẽ, tốt năm tốt ba ở bên nhau nói nói nhàn thoại, tự nhiên liền có người lấy lòng Tân Hồ, ở một bên hình hót. Cũng có người ở một bên chua lộm, toàn bộ lạnh bình phủ liền không ai không biết Tân Hồ, rốt cuộc này chỗ ngồi rốt cuộc tìm không ra một cái khác cùng nàng thân phận địa vị tương đương nữ nhân. Hơn nữa nàng còn gả cho cái bạch thân, lại là ở nông thôn thôn cô xuất thân, nhưng có không ít nữ nhân xem thường nàng, nhưng rồi lại ghen ghét muốn mệnh. Này không, Tân Hồ liền nghe được có người ở. Mịt mờ nói nàng như thế nào còn không có hài tử đề tài. Đương nhiên, nhân ra lời nói cũng nói thật dễ nghe, còn giả dạng làm là quan tâm bộ dáng. Tân Hồ cười nhạt, cười nói, việc này cũng cấp không tới. Người nọ liền cố ý tiến đến nàng trước mặt tới, nói là mổ mổ phương thuốc ăn đặc biệt hữu hiệu dùng, có thể bao sinh nhi tử gì đó, làm cho Tân Hồ quả thật muốn cười ra tiếng tới. Yến Vương Phủ Hậu Hạ ở một bên vú già tự nhiên cũng nghe tới rồi cái này đề tài, mày đều mâu nhăn đến thắt, chỉ hận không được đem nữ nhân này ném văng ra. Ai không biết Yến Vương Phủ ba cái chủ tử cũng chưa hòi thượng, Tân Hồ tuy rằng cũng là tuổi trẻ chưa sinh dưỡng phụ nhân, nhưng Yến Vương ba cái nương nương có thể so Tân Hồ thành thân sớm nhiều đâu. Ở Yến Vương Phủ nói nói như vậy, chẳng phải là đánh các nương nương mặt sao. Cho nên, cái này vú già liên tục cho chính mình các đồng bạn đưa mắt ra hiệu, không trong chốc lát, liền có Yến Vương Phi bên người quản sự mụ mụ tới nói, ba vị tiểu chủ tử, tới rồi. Hai tử còn nhỏ, vẫn chưa lấy đại danh, cũng không có phong hào, tạm thời đặt kêu tiểu chủ tử. Các nữ quyến tự nhiên không hề nói nhàn thoại, đều vây lại đây, chuẩn bị nghênh đón yến vương phủ tiểu các chủ tử. chờ đến cấp bòn nhỏ tặng lễ vật thời điểm, một chúng nữ quyến đều nhìn Tân Hồ đâu. Tân Hồ kỳ thật đối ba cái nải oa oa thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ba cái nải oa oa, nhìn ba cái dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, đã sẽ cười nải oa oa nàng rất la. Thích dùng tâm khích lệ vừa lật Mới đem lễ vật đưa ra đi Giống nhau tam phân lễ vật Trung quy trung cũ Có tiểu hài tử dùng trường mệnh khóa lạc Các loại tiểu trang sức lạc từ từ Kim bạc, nạm ngọc giống nhau cũng không ít Lễ vật xem như quý trọng Nhưng lại cũng không tính đặc biệt Chúng nữ quyến xem ở trong mắt Tự nhiên cũng ghi tạc trong lòng Đại ra đưa lễ vật đều chọn không ra tật xấu tới Nên có đều có Nhưng nếu là vương phi cùng chắc phi sinh hài tử Này đó lễ lại sẽ biến biến bi Này đó lễ lèn yến vương phi cùng hai cái chắc phi đều thật vừa lòng Rốt cuộc này ba cái nải oa oa chỉ là thị thiếp sở sinh Thị thiếp nhóm địa vị phía dưới Căn bản là không có thể tại đây loại nơi hạ lộ diện Hài tử đều là ba vị nương nương mang theo người ôm gia tới Đại ra đưa lễ vật tự nhiên sẽ không bị lấy ra tới đua đòi Đều do chiếu cố hài tử vú và nhóm thu hảo Từng người mang về hài tử trụ trong viện đi vào hài tử tư khố Tuy rằng ba cái hài tử như cũ từ ba vị nương nương Chiếu cố, nhưng là Yến Vương cũng không có đem thị thiết an bài hồi thiên viện, cho nên các nàng mẫu tử như cụ ở tại nương nương trong thiên viện, chẳng qua là ba cái hài tử Yến Vương đều cấp trang bị không ít vũ và chiếu cố, phô trương một chút cũng không nhỏ, nên có giống nhau cũng không ít, tuy rằng mới điểm điểm đại nhân nhi, liền có tư khố cùng chuyên môn quản này đó quản sự mụ mụ, hơn nữa này mụ mụ vẫn là Yến Vương tự mình chỉ định, làm cho các nương nương trong lòng thật hụt hẳn, cho nên kia mấy cái đạm luận Tân Hồ như thế nào không hoài thường phụ nhân tự nhiên liền xui xẻo, bị Yến Vương phi cũng hai vị các phi đều ngầm chỉnh một phen, cũng coi như là cho chính mình ra khí, nhân tiện cũng giúp Tân Hồ ra khí. Tuy rằng các nàng cũng giống nhau khó chịu Tân Hồ, thậm chí cũng ngầm che cười Tân Hồ cũng cùng các nàng giống nhau không có xin. Về nhà sau, Tân Hồ tâm tình nhiều ít có chút không tốt. Đại Lang còn tưởng rằng nàng bị Yến Vương phủ ba vị nương nương khí đâu, khuyên Nhủ, đừng nóng giận, dù sao ngươi cũng không phải lão cùng các nàng giao tiếp, không thích liền không đi. Hôm nay đảo không phải các nương nương xem ta không vừa mắt. Tân Hồ đem sự tình ngắn gọn nói một chút. Đại lang nhíu mày, tức giận nói, nào có nữ nhân, miệng như vậy chán ghét, nhà chúng ta sự tình quan các nàng đánh rám à. Hắn biết Tân Hồ có chút sốt ruột, bất quá thái y cũng nói, việc này cấp không được, trong lòng không thể có áp lực, nếu không sự đến này phản, vẫn là đến yên tâm. Ngực, dù sao hai người thân thể đều không tồi, Tân Hồ tuy rằng đáy kém một chút, Nhưng hậu thiên dưỡng đến không tồi, Không hẳn là sẽ không dục, Ta sẽ không lý các nàng, Tân Hồ ủe ỏi nói, Vốn dĩ nhìn đến ba cái đáng yêu béo oa oa nàng còn mang vui vẻ, Lại bị những người đó làm đến tượng nút một con rùi bọ giường như, Lúc này nàng vừa sẽ tới Yến Vương ba cái nương nương đều quá đến ngày mấy, Các nàng ba người chỉ biết so với chính mình càng sốt ruột, Đại Lan sợ nàng để tâm vào chuyện vùng, Vặt bồi vàng khuyên nhủ ngươi đừng nghĩ quá nhiều Liền tính ngươi thật sự không thể sinh Ta cũng sẽ không nạp thiếp Lại hoặc là hư ngươi Chúng ta phu thê nhưng không thể so nhà người khác Như vậy gian nan nhật tử chúng ta đều quá lại đây Không có hài tử không tính cái gì Cùng lắm thì chúng ta quá kế bình nhi bọn họ hài tử Nhà ta có ba cái đệ đệ Chẳng lẽ còn có thể một cái hài tử đều quá kế không đến a Hắn này phiên lời nói Lệnh tân hồ lại là cảm động lại là kinh ngạc Nàng lần đầu tiên phát hiện Đại lang cơ nhiên tư tưởng như vậy khai sáng Thế nhưng một chút cũng không thèm để ý có hay không chính mình thân sinh hại tử Tuy rằng còn không thể khẳng định là vì là nàng thật sự không thể sinh Lại hoặc là nếu thật sự không thể sinh phải làm sao bây giờ Nhưng Đại lang cũng đã cho nàng một viên thuốc an thần Nàng nước mắt xót đến chảy xuống tới Giờ khắc này nàng mới hiểu được nguyên lai Đại lang nhất để ý chính là nàng Giờ khắc này nàng mới chân chính minh bạch Nguyên lai Đại Lan là như vậy ái nàng, vì nàng thậm chí tình nguyện không cần chính mình thân sinh hài tử. Giờ khắc này, nàng mới hiểu được, ông trời đối nàng thật sự không tệ. Nguyên lai nàng còn không có quá chân thật cảm nhận được người nam nhân này ái, lúc này xem như vẫn chắc thể hội một phen. Được rồi, được rồi. Ngươi khóc cái gì nha? Đại Lan lúng cuốn tay chân cho nàng sát nước mắt, tân hồ kỳ thật cũng không ái khóc, trừ bỏ sớm nhất trước đã khóc, sau lại liền rốt cuộc chưa thấy. Qua nàng khóc. Rờ khắc này, Đại lang thậm chí có loại lại về tới khi còn nhỏ cảm giác. Khi đó, Tân Hồ khóc đến thở hộn hiển, dường như bị bao lớn ủy khuất giống nhau, làm đến hắn cũng không thể không vụn về an ủi nạn. Ân, ngươi thật sự không thèm để ý hài tử sao? Tân Hồ hỏi, ai ra, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Chúng ta còn trẻ đâu, có lẽ chỉ là hài tử tới muộn mà thôi. Hơn nữa lui một vạn bước nói, không thể sinh ra được không thể sinh đi, có lẽ không phải vấn đề của ngươi, là ta vấn đề đâu." Đại Lang Chấn an nói. Tân Hồ lúc này càng thêm kinh ngạc, Đại Lang cơ nhiên có thể nói có khả năng là chính mình vấn đề, trước kia nàng còn lão cho rằng hắn phong kiến đại nam tử chủ nghĩa, đừng nói đầu năm nay, chính là hiện đại, một đôi phu thê không dục đều có không ít người nói nữ nhân là không đẻ trứng gà chờ khó nghe nói, liền mặc kệ nói có phải hay không bởi vì nam nhân không thể sinh. Dường như không dục, chỉ có nữ tính có cái này tật xấu dường như, liền không có người chịu thừa nhận. Nam nhân không được, nhưng Đại lang lại thẳng thẳng đương đương nói, có lẽ là chính mình vấn đề. Có thể thấy được hắn tư tưởng vẫn là mang tiên tiến, hai ta vẫn là nhiều tìm mấy cái đại phu tái hảo hảo nhìn một cái đi. Tân Hồ nói, mặc kệ như thế nào trước tìm được vấn đề rồi nói sau, tuy rằng nàng cũng không quá tin tưởng trung y cha không dục. Rốt cuộc không có bất luận cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thuần kép vỏ mạch, thật sự rất khó tra được loại bệnh trạng này. Nàng tuy rằng, không phải bác sĩ, nhưng cũng biết một ít không dục phương diện tri thức, chính là từ những cái đó che trời lấp đất quảng cáo trông biết được. Tỷ như nữ tính không dục, có khả năng là bởi vì ống dẫn trứng tắc nghẽn. loại tình huống này ở hiện đại, có biện pháp có thể làm nữ nhân sinh hài tử. Nhưng ở cổ đại lại không có biện pháp Vô luận là khơi thông Vẫn là ống nghiệm đều không thể Một loại khác tình huống Vô chứng chính là ở hiện đại Cũng không bất luận cái gì biện pháp Nam tính nói Hơn phân nữa là thiếu tinh chứng Thậm chí vô tinh chứng cũng giống nhau chỉ không hết Thiếu tinh chứng còn có thể bằng vận khí sinh dục Vô tinh chứng cùng vô chứng chính là bệ nang y Hành đi Ta đi thỉnh Ngươi đừng quá đệ ở trong lòng Nhi nữ cũng dựa duyên phận Đại Lang nói xong, đi an bài thỉnh Thái Y sự tình, Yến Vương Phủ có y thuật cao minh Thái Y, cùng hắn quan hệ cũng coi như không tồi, hơn nữa dân gian cũng có chút y trường không tồi đại phu, hắn đều đi thỉnh, kết quả, nhìn vài, cái đại phu, mọi người đều nói bọn họ không có gì vấn đề, cũng giống nhau làm Tân Hồ phóng khoáng lòng dạ, như thế, Tân Hồ cũng không thèm để ý việc này. Hơn nữa liền tính thật sự không thể sinh, tuy rằng nàng sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng loại chuyện này cũng là vô pháp cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá, nghĩ như vậy tới, nàng còn mang đồng tình ba cái nương nương đâu, vốn dị yến vương liền không thể nào thích các nàng, các nàng nếu là còn không thể sinh dưỡng, đời này liền. Không bất luận cái gì trong cày vào. Này ba người nhưng không giống nàng, ít nhất còn có thể lạc cái cùng Đại lang Phu Thê Ân Ái Á. Nàng dù sao không lo lắng, Đại Lang sẽ bởi vì nàng sinh không ra hài tử tới, liền hưu nạn, lại hoặc là nạp thiếp. Nếu Đại Lang thật như vậy làm, nàng cũng không thèm để ý, cùng lắm thì từ biệt hai quang bái. Không nghĩ tới, nàng còn chưa nói cái gì, Đại Lang liền thổ lộ chính mình tâm ý, thật sự là quá lệnh nàng cảm động. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Đại Lang sẽ không nói lời âu yếm, hai người không có nói qua luyến ái liền biến thành lão phu lão thê. Nhưng nguyên lai hết thảy yêu say đắm đều sớm đã ở những cái đó năm tháng trung, thâm nhập trong xương cốt. Có chút yêu say đắm là không cần nói ra, mà Đại lang chính là như vậy một cái mụn tao người. Cái này tiểu nhạc đệm, lệnh tân hồ cùng Đại lang cảm tình càng thâm hậu. Nhưng Đại lang vẫn là sợ tân hồ tâm tình không tốt, quyết định mang nàng đi ra ngoài chơi một chuyến, làm nàng giải sầu, nhân tiện. Cũng giúp Yến Vương làm việc. Yến Vương làm hắn tùy tiện đi dạo, tìm kiếm một ít tân cơ hội. Lần này, bọn họ dọc theo lúc trước bọn họ chạy nạn đường đi Hai người ôn lại lúc ấy cảnh tượng Ở tìm được Đại lang mẫu thân mồ khi Đại lang lại lần nữa dôi lệ Hắn vẫn luôn tưởng đem mẫu thân mồ rời đi Nhưng gần nhất không có thời gian Thứ hai không địa phương Hắn không biết nên rời đến chỗ nào đi Lô Vĩ Thôn Tuy rằng còn có bọn họ phòng ở cùng mà Nhưng nơi đó bọn họ lại cơ bản sẽ không trở về Sinh sống Đem mẫu thân một người lưu tại bên kia Dường như cũng không tốt Hơn nữa rời mộ là cái đại công trình Không thể sau lại rời một hồi Cho nên hắn thiết yếu muốn lộng cái phần mộ tổ tiên Lại lộng khối tế điền Về sau bọn họ già rồi còn có thể trở về nơi này an độ lúc tuổi già Chờ bọn họ trăm năm sau Bọn con cháu còn có thể tới tế bái bọn họ Hắn nghĩ tới nghĩ lui Vẫn là chỉ có lô vĩ thôn tương đối thích hợp Chẳng qua Hiện tại lô vĩ thôn không thể so ngay lúc đó Lô vĩ thôn chỉ Sợ tìm không ra bao lớn địa phương tới Như thế nào có thể cho hắn một khối phần mộ tổ tiên cùng tế điền đâu Không bằng, chúng ta liền ở cái này địa phương lại thành lập một cái tân lô vĩ thôn A Tân hộ đề nghị Tuy rằng nơi này phạm vi mấy chục dặm căn bản là không có thôn trang Nhưng kỳ thật nơi này tự nhiên hoàn cảnh không kém Giống nhau cũng có thể khai khẩn đất hoang, chậm rãi kinh doanh lên Hơn nữa nơi này liên quan đạo còn gần đâu Có một cái con đường, tưởng phú lên liền đơn giản Liên tưởng hiện đại giống nhau, nếu muốn phú trước tu lộ, nơi này cần lân quan đạo, thật sự solo vĩ thôn địa lý hoàn cảnh còn càng thêm tiện lợi đâu. Đại Lang cẩn thận nghĩ nàng lời nói, quả nhiên trước mắt sáng người nói, người cái này ý tưởng không tồi a. Chúng ta nếu có thể ở chỗ này thành lập hai cái thôn, chỉ cần trăm người tới khẩu là có thể phồn hoa lên, đúng không? Nơi này hẳn là vô chủ mua tới cũng tiện nghi lại dễ dàng đi. Tân Hồ hỏi, nơi này địa giới thuộc về cái nào châu phủ? nàng cũng không rõ ràng nhưng phạm vi đều là hoang sườn núi giả lĩnh tưởng mua tới hẳn là dễ dàng ân việc này ta đi làm chúng ta trước tiên ở phủ cần hảo hảo nhìn một cái xem thích hợp loại cái gì hoa màu đại lang tâm tình rất tốt lập tức bắt đầu tính toán như thế nào thành lập tân căn cứ địa bọn họ vị trí này một mảnh kỳ thật là đồi núi mảnh đất cao cao thấp thấp sườn núi thường cũng có chút cục đá mọc đầy cỏ hoang cùng lớn lớn bé bé tiểu nhân tạp thụ thậm chí địa phương còn có Thế trường một mảnh trọng đại rừng cây, xem ra nơi đây thổ nhưỡng còn tính vì nhiêu. Tân hồ tùy tiện tìm cái khối địa phương, lấy ra đao tới tùy tiện đào đào, cười nói, này bụng đất không tồi đâu, hẳn là có thể loại hoa màu. Hai ta trước thử xem, tùy tiện loại điểm đồ vật bái. Dù sao cũng không có gì sự làm, này một chuyến ra cửa, Đại Lang nói, tùy tiện nàng hướng nơi nào chạy, thích đến nơi nào trụ liền đến nơi nào trụ nói xong nàng đi trong bao quần áo tìm ra một phen đầu hà lan cùng đầu nành hai người liền dùng dao phay bắt đầu đào đất chỉnh ra một tiểu khối địa tới hoa một ngày nhiều thời giờ loại một tiểu khối đầu hà lan cùng một tiểu khối đầu nành ai ra sớm biết rằng sẽ đến chồng chọt hẳn là nhiều mang chút hạt giống tân hồ có chút đáng tiếc nói này đó đầu vẫn là nàng tùy tiện nhét vào tới chuẩn bị uy mã thức ăn chăn nuôi Không có việc gì, chúng ta đi trước tìm thành chấn, mua chút hạt giống trở về, tùy tiện loại chút. Đại lang không cho là đúng nói. Đây đều là lâm thời nhớ tới, nơi nào sẽ chuẩn bị đến đầy đủ hết. Hai người ra roi thúc ngựa, hoa ba ngày thời gian, tìm được rồi một cái thôn, tạp bảy tám kéo các mua chút hạt giống đã trở lại, thậm chí còn lộng chút mà đã trở lại. Sau đó, tài hảo đến chi không dễ cây cải dầu miêu cùng tiểu mạch miêu cao lương miêu, bao gồm một ít đồ ăn miêu, sau đó tùy tiện loại chút rau dưa. Hai người bọn họ tính toán ở chỗ này quá mấy tháng, chờ này đó hoa màu thành thục. Hai người ở chỗ này dừng trại đóng quân. Dường như, đáp giang không lớn phòng nhỏ, ở lại, lại quá thường vừa đến Lô Vĩ Thôn khi sinh hoạt. Tuy rằng nơi này điều kiện rất kém cỏi nhưng hai người hứng thú khá tốt. Mỗi ngày mặt trời mọc mà làm, mà rơi mà tức, rất có khi còn nhỏ cảm giác. Chẳng qua, hiện tại bọn họ năng lực càng cường đại hơn, khai điền đào đất thật dễ dàng. Nháy mắt liền đi qua hơn một tháng, bọn họ phòng ở cũng cái hảo, bọn họ rêu hoa màu cũng tồn tại không ít, xanh mượt một tiểu khối một tiểu khối, mọc khả quan. Phụ, cần đã bị bọn họ xử lý đến có dân cư bộ dáng Ai ra, thật sự có thể đâu. Tân hồ phi thường vui vẻ cấp hoa màu tưới nước. Trừ có dạy nhìn hoa màu một ngày một ngày trường cao trường trắng Hai người mỗi ngày bận bận rộn rộn, nhật tự bình đạm mà ấm áp. Ba ngày, hai người cộng đồng xuống đất làm việc, lại cùng nhau nấu cơm. Buổi tối, hai người ôm vào cùng nhau, có đôi khi nhìn ánh trăng ngôi sao. Tới một hồi chuyện miên sóng về đêm, nhật tự quá đến không biết mấy sung sướng. Sung sướng đến, tân, hồi dường như đều quên mất bọn họ còn phải trở về. Nhưng mặc kệ kinh thành cũng hảo, vẫn là lạnh bình cũng hảo. Bọn họ đều không thể hoàn toàn mặc kệ. Hơn nửa thời gian dài, nơi này liền bọn họ hai người cũng sẽ cảm thấy có chút yên tĩnh. Rốt cuộc có một ngày, Đại lang nói, nơi này không thể giữa hai chúng ta a đến tìm những người này tới hỗ trợ, còn nữa thành lập một cái thôn, tổng không thể liền chúng ta người một nhà đi. Chúng ta trở về lạnh bình lọng vài người lại đây. Không tốt, Yến. Vương đưa tới lạnh bình nhân thủ, sợ đều là hữu dụng đồ, nơi nào có dư thừa nhân thủ cho ngươi a không bằng gần đây tìm những người này đâu Tân Hồ phản đối Đại Lang nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói cũng có lý, nhưng là bọn họ không có khả năng đứng lâu ở nơi này nhưng nơi này hoa màu cũng yêu cầu trong giữ, bọn họ sợ bọn họ vừa đi đã bị giả thú tai họa lại hoặc là không người xử lý sẽ toàn bộ chết Cuối cùng, Đại Lang nói chúng ta đi Lô Vĩ Thôn tìm vài người lại đây giúp đỡ đi Hành A, liền không biết có hay không người chịu đâu, ta đã lâu không hồi quá Lô Vĩ Thôn, còn mang tưởng niệm Tân Hồ có chút hưng phấn nói, nơi này ly Lô Vĩ Thôn không tính xa, hơn nữa Lô Vĩ Thôn người quen nhiều, mang lại đây cũng yên tâm. Không đi thử thử như thế nào biết được chưa đâu, dọn dẹp một chút sáng mai liền xuất phát. Đại Lang đương trường đánh nhịp, việc này không thể lại kéo đi xuống. Trường 209 Tân Thôn ngày hôm sau sáng sớm hai người liền xuất phát, hoa năm ngày mới đến Lô Vĩ Thôn. Mọi người nhiệt tình hoan nghênh hai người bọn họ, tuy rằng rời đi thời gian cũng không tính lâu lắm, nhưng tân hồ biến hóa vẫn là mang đại, thậm chí có người đều không quá dám nhận bọn họ. Đặc biệt tân hồ, nàng từ khi rời đi Lô Vĩ thôn liền không có lại trở về qua. Đại Lang ngược lại còn trở về quá. Ai ra, khó được trở về a, lần này trở về cần phải nhiều trụ hai ngày. Có người chào hỏi. Kia cũng không phải là. Đại Lang cười nói, Nhà bọn họ phòng ở vẫn luôn đều làm hồ đại tẩu bọn họ, chăm sóc, quét tước đến sạch sẽ, hai người mới bung xuống hành lý, hồ đại ca liền vội vàng từ trong đất đã trở lại. Ai, đã trở lại a nhà các ngươi phòng ở tuy rằng còn có thể trụ người, nhưng trong nhà tổng không thể nấu cơm, liền đến nhà của chúng ta đi ăn cơm đi. Hồ đại ca vút đầy đầu mồ hôi, bội vàng nói, kêu hai người bọn họ đi ăn cơm người, rất nhiều. Nơi này chịu quá bọn họ ân huệ người không ít, khó được hai người bọn họ trở về một chuyến, mọi người đều hận không thể trực tiếp kéo, đến chính mình ra đi. Nhưng bởi vì hồ đại ca nhà này cũng coi như là sớm nhất cùng bọn họ có quan hệ nhân gia, có phân hoạn nàng chân tình ớ, cho nên hai người bọn họ liền đi trước hồ đại ca ra ăn cơm. Hồ Đại Tẩu là cái nhanh nhẹn người, trong nhà thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, mấy năm nay nhà bọn họ sinh hoạt nhưng thật ra rất không tồi, rốt cuộc chiếm tới sớm, trong nhà thổ địa tương đối tới nói nhiều, lại còn có có thể cùng A Trí A Phú ước hẹn đi đánh cái săn gì đó lại chờ cấp một chút. Này tam Hộ lẫn nhau vì thân thích, nhật tử quá đến độ cũng không tệ lắm. A Hồ A, ngươi trước ngồi một lát A, hôm nay nhưng đến làm ta hảo hảo làm mấy cái chuyên môn tới chiêu đại các ngươi. Hồ Đại Tẩu nói, bắt đầu ở nhà bếp tùng tùng làm mạnh tay lên. Hồ Đại ca cười cười, lại đi tốn được một con vị gà mái, nhanh nhẹn giết, nói là muốn hầm cái canh cho bọn hắn ăn. Tuy rằng trong nhà thịt khô thịt khô cá gì đó đều có, Hồ Đại ca lại tổng cảm thấy quá đơn sơ chút, lại cầm vọng muốn đi đánh cá. À, chỉ cùng ô xin lại từng người cầm chút trong nhà hảo đồ ăn lại đây, bọn họ thê tử cũng lại đây cấp Hồ Đại Tẩu trợ giúp nấu cơm nói là chúng ta tham gia cùng nhau chiêu đại đại lang cùng a hồ người nhiều cũng náo nhiệt náo nhiệt cái này chủ ý hảo đại lang cười nói hồ đại tẩu các nàng ba nữ nhân ở nhà bận rộn đại lang tân hồ liền đi theo o xin a trí ở trong thôn chuyển động thuận đường kéo kéo việc nhà hiểu biết một chút trong thôn những người khác sinh hoạt trạng huống hiện tại trong thôn hơn phần nửa nhân ra sinh hoặc đều cũng không tệ lắm muốn nói nhất gian nan chính là kia phía sau tới lại không có gì mà trong nhà nhân khẩu còn nhiều a chỉ nói cũng không phải là đừng nói lô vĩ thôn bên ngoài mấy cái thôn còn có càng nghèo người đâu rốt cuộc này quanh thân cũng liền như vậy nhiều tài nguyên người nhiều liền so không được lúc trước chúng ta có thể tùy tiện đi săn thú tùy tiện bắt cá lồng cũ xen phấn từ từ đều có thể kiếm tiền người nghèo nhiều lắm đâu Bất quá lại nói như thế nào, thật đúng là không có nghèo đến quanh năm suốt tháng ăn không đủ no nông nỗi, cũng coi như là so địa phương khác hảo. Ô xin nói, Nga, kia có hay không người chịu rời đi nơi này, đi địa phương khác sinh hoạt. Liền tưởng chúng ta lúc trước ở chỗ này lạc hội giống nhau. Đại lang nói thẳng nói, khẳng định có a người dịch sống, thù dịch chết, ở bản địa quá không nổi nữa, nào có không vui đi ra ngoài. Đằng trước ta đều nghe nói, chu ra tưởng đem hai cái choi. Cho ai hài tử đưa ra đi đương học đồ đâu Nhà bọn họ hài tử nhiều Chi phí sinh hoạt quá lớn Rất là ăn không tiêu A chỉ nghĩ nghĩ Nói Cái kia bên ngoài họ trương kia ra So chui ra tình trạng còn không bằng đâu Ta đi hỏi thăm hỏi thăm Xem bọn họ nhà không vui đi Ô xin nói Hành Các ngươi quay đầu lại đi hỏi một chút Nếu vui đi Liền theo chúng ta đi Nhiều mấy hộ cũng muốn Đại lang nói Là đi giúp các ngươi làm buôn bán sao Cả nhà cùng nhau đi Vẫn là thế nào?" Ô Xin hỏi, cũng giống nhau làm ruộng, chính là muốn chính mình khai hoang, đương nhiên là cả nhà cùng nhau đi làm." Đại Lang đáp, "Bên kia điều kiện hảo sao?" Ô Xin lại hỏi, kỳ thật solo vĩ thôn bên này còn muốn hơi cường điểm, chính là hết thảy đều đến từ đầu bắt đầu, bên kia hiện tại còn cái gì? Đều không có, vừa mới bắt đầu 2 năm luôn là thật vất vả, kia muốn chúng ta đi sao?" A Chỉ hỏi. Các ngươi ở chỗ này quá đến hảo hảo, Nguyện ý cùng qua đi sao? Đại lang có chút kinh ngạc hỏi, Các ngươi nếu muốn lại lòng cái thôn, Khẳng định yêu cầu người nhiều, Nói nữa, chúng ta hai nhà, Nhật tử tuy rằng so nhà người khác cường chút, Nhưng mấy năm nay, Trong nhà hai tử càng ngày càng nhiều, Về sau bọn nhỏ gả cưới cũng là đại sự, Nếu là bên kia còn có thể càng tốt phát triển, Chúng ta đương, nhiên nguyện ý qua đi à? Hai anh em bà con nói, Hành a. Có các ngươi hai nhà nói, ta liền càng yên tâm, bởi vì ta cùng A Hồ cũng không thể trường kỳ ở đâu biên. Đến có người chủ sự, Đại lang vui vẻ nói, vậy nói định rồi, chúng ta hai nhà đều qua đi, đại ca bọn họ liền không đi, rốt cuộc bọn họ tuổi lớn, so không được chúng ta tuổi trẻ thân thủ hảo. Mặt khác hai hộ nếu không chịu đi, chúng ta lại đi tìm hai hộ. Ô xin nói, hảo, việc này liền giao cho các ngươi. Hỏi lại hỏi, những người khác, vui qua đi cũng đúng. Đại Lang nói, nói hảo sự tình trong nhà nấu cơm cũng không sai biệt lắm có thể ăn. Hồ Đại Ca ra phòng ở rộng mở, bọn họ hai vợ chồng chỉ có hai đứa nhỏ, một nữ một nhi. Nhà chính bày hai bàn, mấy nam nhân nhóm ngồi một bàn, Tân hồ bọn họ mấy người phụ nhân ngồi một bàn. Tam gia hài tử toàn tụ ở bên nhau, thêm lên đều mau mười cái, chàng đầy cũng ngồi một bàn. Lớn nhất không đến mười tuổi, tiểu nhân mới một hai tuổi, rất náo nhiệt. Bất quá tam người nhà đối hài tử giáo. Dục con tính không tồi, bọn nhỏ đều tương đối nghe lời, không có khóc nháo, từng người bưng chén, từng ngậm từng ngậm đang ăn cơm đồ ăn. Này chàng đầy một bàn đồ ăn, gà vịt thịt cá trứng mọi thứ đều có, liền tính là ăn Tết, phỏng chừng cũng không như vậy phong phú quá, bọn nhỏ ăn đến đầy miệng là du, mỗi người đều chỉ lo vùi đầu khổ ăn, không có người nháo. Tân Hồ nhìn đến nhiều như vậy hài tử, trong lòng đột nhiên lại có chút hâm mộ bọn họ, tuy rằng nhân ra quá thật sự bình thường sinh hoạt. Nhưng cả gia đình cũng rất náo nhiệt. Ở hiện đại khó được nhìn thấy nhà ai có nhiều như vậy hài tử. Đối với hai người bọn họ thành thân sự tình, trên cơ bản nên biết đến người đều đã biết. Bởi vì Lô Vĩ Thôn có chút sinh ý vẫn là thông qua hai người bọn họ làm, cho nên trần ra sự tình mọi người đều biết một ít. Tự nhiên mà vậy, liền có người hỏi đến hai người bọn họ sinh hài tử không có. Còn không có đâu, vẫn luôn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không vội. Đại lang cười nói, không. Vội không vội, hai người thân thể hảo, việc này không vội Đại gia vội vàng nói Việc này đại gia liền bóp qua, uống rượu ăn cơm, rất náo nhiệt Nghe xong hai người bọn họ tới ý đồ Hồ Đại Tẩu cùng Hồ Đại Ca đều tán đồng ô xin cùng a chí bọn họ cùng qua đi Nhưng là hai người bọn họ tuổi lớn Hơn nữa cũng chỉ đến một cái nhi tử một cái nữ nhi Dưỡng ra áp lực tiểu đến nhiều Không giống ô xin cùng a chí tuổi trẻ, còn khả năng sinh dưỡng Đầu năm nay cũng không nói hạn chế sinh đẻ, mọi người đều là nhân kính sinh, ô xin cùng A Chỉ hai nhà đều có ba bốn hài tử, bọn họ còn không đến 30 tuổi, này sinh dục kỳ còn không có quá, rất có thể còn sẽ thêm nửa hài tử. Chờ này đó hài tử toàn trưởng thành, gả cưới chính lại rất lớn áp lực, lại chờ đến nhà bọn họ đợi cháu sinh ra, trong nhà mà liền hoàn toàn không đủ. Mặt khác hai nhà, cũng chưa nhiều ít mà, sinh hoạt thật nghèo khó. Nhưng trong nhà trắng lao động lại nhiều, một nhà có năm khẩu, một đôi trung niên phu thê, hai cái choai choai, tiểu tử, một cái tiểu cô nương, một khác hộ là tuổi trẻ phu thê một đôi, hai cái tiểu o nhi, một đôi lão niên phu thê còn mang theo cái mâu thành niên tiểu nhi tử. Ở Lô Vĩ Thôn ngay người bốn ngày, chờ bọn họ bốn hộ đem sự tình giao đại hảo, Đại lang cũng cùng dưỡng trại nuôi ngựa mượn mấy thớt ngựa, muốn mang bốn hộ nhân ra đi, mọi nhà đều là sẽ mang lên chính mình ra sở hữu ra sản, hành lý vật phẩm cũng không ít. Trừ bỏ ô sinh cùng A Trí ra các có hai con ngựa ở ngoài, mặt khác hai nhà, nhưng không có ra xúc khẳng định không có khả năng dựa đi bộ đi qua đi. Bọn họ đi thời điểm, A Trí thê tự hai cái biểu ca cùng dưỡng trại nuôi ngựa hai người người quen. Hỗ trợ đưa đại ra Nhân tiện nhận lộ cùng đem mượn mã mang về tới Đại lang cùng tân hồ hai người ra tới khi Cố ý cưỡi tam con ngựa Bốn dĩ đến Lô Vĩ Thôn tới Chỉ dẫn theo chút đơn giản hành lý Nhưng trở về khi Tam con ngựa đều chở đến chạm đầy đồ vật Nhà này đưa một chút Kia ra đưa một chút Đều là người ta tâm ý Không thu còn không được Này đoàn người Hai mươi con ngựa lại diệu già rất trẻ Còn mang theo đại lượng hành lý vật phẩm Hội trình hoa bảy ngày Tới rồi địa phương, nhìn Đại lang cùng Tân Hồ dẫn đơn sơ phòng ở, mọi người đều cười ha ha đi lên. Các ngươi hai người liền ở nơi này, chuyên môn làm ruộng. Ô xin không thể tin được hỏi. Đó là đương nhiên, nói ra thì rất dài, chúng ta cũng là tìm được cái này địa phương cảm thấy thích hợp, nhất thời hứng khởi liền quyết định. Cho nên không có gì. Chuẩn bị, có thể tạm chấp nhận liền tạm chấp nhận một chút. Đại lang ngượng ngôn nói. Bọn họ chủ địa phương xác thật quá đơn sơ. Nơi này thật không sai, sát thật thích hợp làm ruộng. A chỉ mọi nơi dạo qua một vòng, nói. Ơn, các ngươi xem hai chúng ta loại trúc hoa màu, lớn lên đều thật không tồi đi. Đại lang chỉ vào kia một mảnh xanh mượt hoa màu, nói. Hai ngươi cũng thật là có khả năng. Đại gia cùng nhau tán thưởng. Trước đêm phòng ở cái đứng lên đi, thừa dịp hiện tại thời tiết hảo. Đêm phòng ở cái hảo, lão lão tiểu tiểu giang xếp hảo, lại khai điền. Đại lang nói. Là cái này lý. Mọi người đều tán đồng, có tráng sức lao động, thật mau nơi này liền hình thành một cái thôn nhỏ, dựng khởi năm tòa tòa nhà lớn, đều là lô vị thôn giống nhau cách cục, bất quá càng thêm lớn, dù sao năm nay đã không có khả năng lại loại tân hoa màu, chủ yếu là khai mà, xây nhà, lại đem quanh thân tu chỉnh hảo, phòng ở vẫn là một lần cái hảo càng thêm bớt việc, bốn người nhà đều che lại năm giang chính phòng, lại thêm một lưu nhà bếp tạp vật phòng, ngay cả Tân Hồ cùng Đại lang chủ địa phương, cũng đổi thành Tam Giang chính phòng cùng Tam Giang nhà bếp mang theo tiểu viện tử. May mắn lúc ấy Tân Hồ cùng Đại lang loại đồ ăn nhiều, bọn họ căn nhà nhỏ quanh thân đều mọc đầy, bằng không lập tức nhiều nhiều người như vậy khẩu, dùng bữa đều là cái vấn đề lớn, hiện tại miễn cưỡng có thể ăn. Cũng may từng nhà đều mang theo không ít rưa muối, đồ ăn làm, rau ngâm chợ, tái hiện loại chút bùa dâu dưa cơ bản còn có thể không có trở ngại. Đại Lang có đôi khi cũng cùng Ozing A trí đi ra ngoài săn thú, chính là muốn chạy trốn xa một ít, đến sơn bên kia đi mới có thể thu hoạch đại chút, phụ cận đều là một ít sườn núi, trừ bỏ thỏ hoang khó được nhìn thấy đại điểm con mồi. Trương ra một hộ người, chu họ một hộ người, có lớn như vậy tòa nhà, hơn nữa thường thường bị phân đến lợn dừng thịt chờ con mồi ăn, có thể sao bọn họ trước kia quá nhật tử muốn hảo ta, làm khởi sống tới thật là một chút cũng không hàm hộ. Mỗi người đều mạo đủ kính, bởi vì Đại lang nói, trước một nhà khai mười mấy mẫu điện xuất hiện đi, khai gia tới đều tính chính mình ra. Chờ ta đem nơi này quy hoạch hảo, lại xem mặt khác điện muốn như thế nào lòng Một nhà mười mấy mẫu điện, đối với Đại gia tới nói, cơ bản đủ toàn ra lớn nhỏ chi phí sinh hoạt. Hơn nữa bọn họ những người này, năm nay quan khai mà, cũng là có thể khai nhiều như vậy điện ra tới mà thôi. Đến nỗi năm nay chi phí sinh hoạt, ô xin cùng a trí hai nhà. Có tồn lương đỉnh đầu thượng cũng rộng thùng thành chút, tự nhiên không cần Đại lang bọn họ nhọc lòng. Bởi vậy, Đại lang liền một nhà cho 15 lượng bạc. Mặt khác hai hộ, thật là nghèo, cái gì cũng không có, liền cắt ra phân 300 cân lương, lại cho 15 lượng bạc. Hai nhà người hị chính là ngàn tạ vàng tạ, làm khởi sống đến tự nhiên càng thêm ra sức. Ở Đại ra nỗ lực hạ, không ra một tháng, nơi này liền hình thành một cái chân chính thôn xóm, Nhà cửa chỉnh tề, toàn bộ thôn còn chỉnh ra. Sạch sẽ dắn chắc lộ Bốn hồ nhân gia đều là cùng ra chuyện đến Trong nhà gà vịt heo rê chờ ra cầm xúc vật Tất cả đều mang đến Gà gáy dương kêu Tiểu hài tử đùa giỡn khóc cười thanh Đại nhân quát lớn thanh từ từ, Nhưng thật ra náo nhiệt khẩn Lập tức liền đánh vỡ nơi này yên tĩnh cùng hoang vu Cấu thành một bộ náo nhiệt tự Tại điện viên phong cảnh đồ Mắt thấy tân thôn nhỏ ra dán ra hình Tân hồ nói Chúng ta cũng nên cấp thôn lấy cái tên Chính là, chính là Đại ra sôi nổi phụ họa, mọi người đều ngẫm lại, tên gọi là gì lại dễ dàng nhớ lại có hảo ý đâu. Đại Lang nói, trên cơ bản mỗi người đều cống hiến một hai cái tên ra tới, nhưng đại đa số đều thật quê mùa, cũng không bất luận cái gì tân ý, Đại Lang cùng Tân Hồ đều không hài lòng. Trước kia lô vị thôn là bởi vì kia tảng lớn cỏ lau lâm, thật dễ dàng khiến cho nhớ kỹ. Chính là này trung quanh đều là cao thấp vật phong đồi núi mảnh đất, tạp thù cũng có dạy tung hoành, thực sự lấy không ra cái gì đặc sắc tên tới. Suy xét, mấy ngày, tân hồ linh cơ vừa động, nói, không bằng đặt kêu hạnh phúc thôn, như thế nào? Hạnh phúc thôn, gì còn đừng nói tên này thật sự hảo. Mọi người đều cảm thấy tên này hảo. Vì thế, mới chỉ có năm hộ nhân ra thôn nhỏ liền có cái vang rồi thôn danh, kêu hạnh phúc thôn. Đại Lang cùng ô xin a trí 3 cái đại nam nhân Còn đặt đặt đi tìm khối đại thạch đầu tới Hoa mấy ngày công phu khắc lại cái tấm bia đá Đương thôn bia dùng Mặt trên liền viết hạnh phúc thôn ba cái chữ to Lại tô lên tươi Đẹp hồng sơn Đứng ở thôn đầu cái kia mới sửa sang lại ra tới đường nhỏ thường Còn thực tượng như vậy hồi sự đâu Bởi vì cái này mùa không thể loại cái gì hoa màu Đại gia tinh lực trên cơ bản hoa ở đào điền Cùng tu chỉnh thôn bốn phía trên đường mặt Đại Lang cũng tân hộ tắc lấy hạnh phúc thôn vị trung tâm, khắp nơi chọn lựa địa phương, bọn họ đến chọn một khối đủ đại, thổ địa phì nhiêu, hơn nữa ly thôn không gần không xa địa phương, hơn nữa phụ cận còn phải có khối có thể đương phần mộ tổ. Tiên phong thủy bảo địa, nghĩ cách mua tới, trở thành bọn họ vĩnh nghiệp điền cùng sản nghiệp tổ tiên. Này có phải hay không muốn thỉnh phong thủy tiên sinh tới thăm A? Tân hộ nửa nói rỡn hỏi, nhà chúng ta lại không phải cái gì đại nhân vật, nơi nào chú ý được nhiều như vậy. Bất quá là nhìn đều thích hợp liền Không sai biệt lắm Đại lang cười nói Lời tuy là nói như thế Nhưng là hắn hàng năm vào Nam Gia Bắc Kiến thức nhiều Tự nhiên cũng hiểu chút cơ bản phong thủy Cho nên cuối cùng Hắn nhìn chúng một khối địa phương Nơi này nơi xa lưng dựa núi cao Phía trước là chống trải đất bằng Một cái sông lớn uống lượng rủi thân Có sơn có thủy có điền Ngay cả tân hồ cái này hoàn toàn không hiểu Người đều cảm thấy nơi này nói vậy Sẽ là cái hảo địa phương Liền nơi này Ta xem còn thành, ngươi cảm thấy đâu?" Đại Lang nói. "Ừ, ta cũng cảm thấy thật hảo, liền không biết nơi này có bao nhiêu đại?" Tân Hồ nói. "Đại Lang trong lòng có cái đại khái số, ta thô thô tính ra một chút, nơi này ước chừng có 300 mẫu lớn nhỏ. 300 mẫu có phải hay không nhỏ điểm?" Tân Hồ hỏi. "Không quan trọng, chúng ta gần chút nữa chọn mấy khối mẫu liền thành." Đại Lang không cho là đúng nói. Hiện tại nơi này phạm vi mười mấy hai mươi dặm hoàn toàn là hoang, dân cư lại thiếu, tưởng như thế nào khai liền như thế nào khai, cho chính mình nhiều lòng cái trăm tám mươi mẫu thật không xem như chuyện này. Lớn nhất khó khăn chính là đến đi nhiều lòng những người này lại đây làm việc, sau đó đem thôn trậm rãi mở rộng. Khi thực hiện tại lớn nhất chỗ hỏng là sức lao động, liền dựa bọn họ bốn hộ người, này hơn nửa năm chuyên môn khai điền chỉ sợ cũng khai không ra nhiều ít tới. Này bốn hồ người thêm lên sức lao động cũng còn không đến 10 khẩu, còn lại đều là tiểu hài tử. Tân hồ có chút lo lắng nói, người nói chúng ta đi nơi nào treo người tới, đi mua, vẫn là thế nào? Đại lang hỏi, mua, tạm thời khẳng định không được, dù sao cũng phải chờ nơi này làm cho không sai biệt lắm, mới có thể mua người đi. Tân hồ phản đối, liền chủ nhân đều không có, mua chút hạ nhân tới khởi không đến bao lớn tác dụng. Như vậy hảo, ta đi Thúy Trúc Thôn nhìn xem, xem có thể nói hay không nói đồng mấy hộ người dọn lại đây. Đại lang suy nghĩ nửa ngày, nói, Thúy Trúc Thôn dựa vào hắn tiêu đồ che, toàn bộ thôn Nhật Tử thực sự hảo quá rất nhiều. Đúng là bởi vì đồ che, Đại lang nhớ tới một sự kiện hắn tính toán lỏng chút cây trúc lại đây trồng chọt Nếu bản địa sản cây trúc, một ít hàng ngày dùng cùng đồ che, liền, không cần đại thật xa đi mua. Tỉ như giỏ tre sọt tre, cái sọt từ từ. Mấy thứ này không đáng giá mấy cái tiền, nhưng lại là từng nhà phải dùng đến. Cho nên, hắn liền đánh thường Thúy Trúc Thôn chủ ý. Cái này ý tưởng cùng Tân Hồ vừa nói, Tân Hồ cũng tán thành. Thúy Trúc Thôn đồ che tuy rằng hảo, nhưng giao thông như vậy không có phương tiện, khẳng định không bằng hạnh phúc thôn có chính mình cây trúc cùng đồ che tới phương tiện, huống hồ bọn họ cũng không phải mặc kệ Thúy Trúc Thôn. Chẳng qua là, tưởng nhiều phát triển ra một cái đồ che vận chuyển lộ, giảm bớt vận chuyển phí tổn mà thôi. Nơi này đi Thúy Trúc Thôn, trên đường một đi một về ít nói cũng đến hai mươi ngày, nếu còn có thể trực tiếp dẫn người lại đây, chỉ sợ đến hoa một tháng thời gian. Đại lang nói, hắn không nghĩ mang Tân Hồ đi, muốn cho nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, hơn nữa nơi này cũng cần phải có người chấn bãi. Tân Hồ nhưng thật ra thật minh bạch hắn băng khoăn, nói, vậy ngươi mang lên A Chí hoặc là O Xinh đi thôi. Có ta ở đây nơi này, đại gia an toàn cũng nhiều tầng bảo đảm, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngốc sẽ trở về liền cùng hai người bọn họ nói việc này. Đại Lang vừa lòng gật gật đầu. Kết quả hai người khi trở về, ở trên đường gặp gỡ một chi mười người tới thương đội. Này chỉ thương đội nghĩ đến cũng là đi quán con đường này, đối với trống rỗng nhiều ra tới một cái thôn xóm rất là có chút tò mò. Một đám người chính tề ở bên nhau, đối với mới mẹ lạc thành hạnh phúc thôn chỉ chỉ chỏ chỏ đâu, nhìn thấy hai. Người bọn họ, có người vội vàng hỏi, các ngươi biết bên kia là cái cái gì thôn sao? Nhân sắc trời không tốt, bọn họ đang chuẩn bị đáp lều trại nghỉ ngơi tới, liền phát hiện bên kia cư nhiên dân lên khói bếp, có thôn sống, nếu có thể tìm cái đặt chân địa phương, khẳng định là so bên ngoài cường đến nhiều, đặc biệt là bọn họ mang hàng hóa, cũng rất sợ sối chớ vũ. Đương nhiên biết rồi, đó là hạnh phúc thôn, đôi ta chính là thôn A. Đại Lang đáp, phải không? Vậy các ngươi thôn chiêu đại khách, thương sao? Dẫn đầu người hỏi, có thể A. Ăn chiêu đại các ngươi đoàn người ăn trụ là không thành vấn đề Đại Lang cười đáp Ai ra, thật tốt quá Con đường này, phạm vi mười mấy dặm liền không gặp nhân ảnh nhi Cuối cùng có địa phương có thể nghỉ chân nghỉ chân Dẫn đầu trong miệng cười nói Trong mắt lại giấu riếm không tin Sợ gặp được hắc điếm hoặc là đánh cướp thổ phỉ Nhưng tuy rằng như thế Rồi lại muốn thử xem Rốt cuộc bọn họ thường đi con đường này Nếu thật sự có có thể nghỉ chân Địa phương, bọn họ cũng liền nhiều cái nghỉ chân địa phương, thậm chí còn nhân bổ sung một ít mới mẻ thức ăn, đối bọn họ phía dưới lữ trình rất có chỗ tốt. Rốt cục gia cửa làm buôn bán, mang hơn phần nửa là hàng hóa, ăn ăn uống uống đồ vật tuy rằng có thể mang, nhưng tổng không thể còn mang một đống lớn mới mẻ rau dưa đi, hơn phần nửa cũng chính là mang điểm gạo và mì cùng dưa muối đầu, điều kiện tốt lại mang lên chút hàm thịt từ từ. Muốn ăn thượng mới mẻ đồ ăn, cũng cũng chỉ có ven đường tiếp. Viện Trước mắt, bọn họ đã có hơn phần nửa tháng không ăn thường mới mẻ đồ ăn. Tới rồi thôn đầu, Đại lang chỉ vào mới mẻ ra lò không mấy ngày thôn bia nói, các ngươi yên tâm, chúng ta là đứng đắn nông hộ, từ bên kia dọn lại đây. Chờ các ngươi lần sau lại đi ngang qua nơi này, chúng ta thôn liền không ngừng hiện tại như vậy điểm người. Như vậy một đại đội người, tự nhiên cũng kinh động trong thôn những người khác, mấy cái đang ở làm việc đại nhân buông súng trong tay việc, đón lại đây, những... Cái đó đang ở cửa điên chơi tiểu hài tử cũng ngừng lại, tò mò nhìn đại ra, "Hắc Chí ca, Tinh ca lại đây hạ." Đại Lang kêu một tiếng, Ô Xin cùng A Chí lại đây, Đại Lang chỉ vào thương đội người ta nói, "Đây là qua đường thương đội, muốn ở trong thôn nghỉ chân một chút, bọn họ sợ chúng ta là đánh cướp thổ phỉ." Lời này nói trực tiếp, làm đến thương đội người cùng Ô Xin A Chí đều thay đổi mặt, lại là cấp lại là bùng cười. "Thôn trưởng, người như thế nào khai như vậy vui đùa đâu?" Ô xin cười nói, này một tiếng thôn trưởng, lại làm thương đổi nhân tâm một trận nói thầm, không nghĩ tới cái này người thanh niên vẫn là cái thôn trưởng, tuy rằng thôn này liền năm hộ nhân ra mà thôi, nhưng là nhân ra này phòng ở đều cái đến phá lệ hảo, so với bọn hắn gặp qua nông hộ ra nhân hảo không ngừng nhỏ tí tèo, chính là cái tiểu địa chủ đều có thể coi như, cho đại ra nói nói, chúng ta là thổ phỉ sao? Đại Lan cười nói, sao có thể, các ngươi biết lô vĩ thôn sao? Ô xin hỏi, Biết, biết, bên kia, không phải có cái dưỡng trại nuôi ngựa sao? Thương đội người ta nói, Lô Vĩ Thôn dưỡng trại nuôi ngựa hiện tại rất lớn, thanh danh bên ngoài, thương đội vốn dĩ chính là làm buôn bán vào Nam Gia Bắc, nơi này Lê Lô Vĩ Thôn lại không phải cực xa, vừa nói Lô Vĩ Thôn bọn họ liền thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa thương đội người cũng thấy được, nơi này nam nữ lão ấu đều có, gà gáy cẩu kêu, mọi nhà cửa còn phóng một ít nông đồ dùng, vừa thấy chính là thật bình thường nhân ra. Chúng ta có thật nhiều thân Thích liền ở lô vĩ thôn Các ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi thăm Chúng ta đều là bổn phận nồng hộ nhân gia Ô xin nói Nói một chuỗi lô vĩ thôn người danh Bao gồm dưỡng trại nuôi ngựa một ít tiểu quan viên A chí tiếp theo nói Chúng ta thôn trưởng cùng dưỡng trại nuôi ngựa Người cực thục Còn giúp bọn họ bán quá không ít mã đâu Thương đội người lúc này liền càng thêm yên tâm Các ngươi liền ở tại nhà ta đi Nhà ta liền hai vợ chồng Địa phương đại Đại Lang lúc này mới mời thương đội người, nhưng là thương đội người vẫn lại rất có chút sợ hãi Đại Lang bọn họ thức ăn chung hà độc, là chuẩn bị chính mình đi nấu cơm đồ ăn, nhưng là Đại Lang đã phân phó Tân Hộ đi lộng đồ ăn, nói là hảo hảo tiếp đón thương đội người ăn đốn tốt, hắn là tồn giao cái bằng hữu tâm, có tâm phải hảo hảo mượn sức này chỉ thương đội. Tân Hồ mang theo hai nữ nhân ở nhà bếp bận rộn, thực mau liền làm ra năm cái đồ ăn một cái canh, đều là dùng đại trậu trang, chủng loại không nhiều lắm, nhưng phân lượng 10 phần. Bởi vì vừa lúc hôm trước đánh xăng, trong nhà còn có không ít lợn dừng thịt, nàng liền nấu một nồi to tử lợn dừng thịt hầm mang làm, lại trưng mấy cân thịt khô cá, lại làm một cái dưa muối xào thịt mạc, xào hai cái mới mẻ rau dưa, cuối cùng lại thêm một đào trứng gà canh. Này đó hương khí phát mũi, nóng hôi hổi đồ ăn vừa lên bàn, liền hấp dẫn đến mọi người hận không thể chảy nước miếng. Các ngươi đừng lo lắng, ta và các ngươi cùng nhau ăn, nói thật, các ngươi đây là vận khí tốt đâu. Ta tức phụ nhi trù nghệ cao minh thực. Lần tới các ngươi lại đến, liền không nhất định ăn nổi. Đại lang cười, trước đồng chiếc đũa, đem mỗi nói đồ ăn đều ăn một lát. Thương đội người lúc này mới ngồi xuống, lấy ra chính mình mang rượu tới, cùng Đại lang cùng nhau ăn cơm. Ai ra, đại huynh đệ, nhà ngươi tức phụ này trụ nghệ quả thật không tồi, ăn ngon, ăn ngon thật, mọi người vừa ăn biên lớn tiếng khích lệ, này đó đồ ăn đều là thật tài thật liêu, đặc biệt là kia nồi hầm thịt, đại khối thịt, chàng đầy một nồi to tử, này một nồi thịt ít nhất cũng 5 cân, ăn đến đại gia đầy miệng là du, trưng thịt khô cá khối, tuy rằng là thịt khô cá, chính là nhân ra bưng hai đại bàn ra tới, chính là này lưỡng đạo, đều này đây cân tới luận, lớn như vậy bút tích. Bình thường nông phụ khẳng định là làm không ra như vậy đồ ăn tới, rốt cuộc nông hồ ra đều rất nghèo, nơi nào có thể ăn nổi như vậy ngạnh đồ ăn. Chính là ăn Tết, chỉ sợ cũng không dám lớn như vậy tay chân to, thương đội dẫn đầu người. Trong lòng có điểm đế, này hộ nhân ra không nghèo, còn khả năng sinh hoạt thật sự không tồi Đó là, ta tức phụ này tay trụ nghệ phi thường nổi danh. Nhà chúng ta ăn không thiếu, nàng lại tận ái lăn lộn, ngày mai làm nàng hảo hảo chỉnh mấy cái món chính cho các ngươi nếm thử. Đại Lang cười tẩm tiệm uống một ngụm rượu rất là tự đắc nói, chọc đến Đại Ra sôi nổi cười ha hả. Đại Ra chính đang ăn cơm bên ngoài liền đánh lên lôi, không trong chốc lát liền hạ mưa to, đầu mưa lớn điểm khuynh. Tiết xuống dưới bùm bùm đánh vào song cửa sổ thượng bị cùng phong một thổi hơi kém đêm bắt rượu đều đánh nghiêng. Đại Lang vội vàng đứng dậy đi quan cửa sổ, này vũ thế tới cũng không nhỏ a. Thương đồi người trong lòng âm thầm may mắn lúc này có địa phương nghỉ chân. Bằng không, này nếu là ở bên ngoài, cứ như vậy vũ thế, không đủ nửa canh giờ, bọn họ hóa liền phải tao ương. Cũng không phải là, nếu là sau hơn phân nửa đêm nói, chỉ sợ ngày mai, các ngươi còn phải ở chúng ta nơi này trụ một. Ngày đâu? May mắn trước hai ngày chúng ta đánh một đầu lợn dừng trở về, hai ngày này thịt quản đồ ăn. Đại lang nói, này vũ cũng hạ đến quá lớn, hắn còn tính toán ngày mai liền ra cửa, xem ra cũng đến ở nhà nghỉ hai ngày. Vậy đến nhiều quấy rầy hai ngày Nhà các ngươi tình trạng không tồi a Lại là thịt lại là cá Dẫn đầu người tự xưng lý lão đại Móc ra cái túi tiền nhỏ Lại làm người đi cầm một bọc nhỏ mế ra tới Mới nói đại huynh đệ Nhận được chiêu đải Đây là chúng ta đại gia đồ ăn Tiền Ha <cười> ha không rối gạt các ngươi nói Gặp gỡ các ngươi cũng coi như là có duyên Nhà của chúng ta có điểm của cải Bằng không cũng không dám tùy tiện Tiếp đón người tới a Gà vịt thịt cá quản đủ Đại Lang vốn dĩ cũng không muốn kiếm bọn họ bạc, lại tồn nghĩ thầm cùng bọn họ kết giao, cuối cùng chỉ thu một lượng bạc tử, kia bắp hắn nhưng thật ra không khách khí. Rốt cuộc bọn họ ăn mệ còn phải đi ra ngoài mua đâu. Lý lão đại thấy hắn như thế hào phóng, cũng cùng hắn cùng nhau nổi lên kết. Giao tâm, con đường này bọn họ một năm dù sao cũng phải đi hai cái qua lại, nhưng trước không có thôn sâu không có tiệm, rất là không có phương tiện, bọn họ vẫn luôn tưởng có cái thích hợp nghỉ chân nơi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng coi như là nhiều cái bằng hữu, nghĩ như vậy, hắn liền phân phó người cầm điểm bọn họ buôn bán hàng hóa ra tới. Kỳ thật cũng coi như không phải hiếm là vật, chính là chút trung phẩm lá trà, nhưng cũng xem như lấy đến ra tay lễ. Đại lang cũng không theo chân bọn, họ khách khí, thu một bao lá trà, nói, sau này các ngươi đi con đường này, từ quảng tới chúng ta trong thôn nghỉ chân, tuyệt đối sẽ không hắc của các ngươi ăn trụ, không nói cùng khách điếm so, ít nhất cũng sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa thời gian trường chút chúng ta này thôn sẽ chậm rãi biến đại, điều kiện chỉ biết càng ngày càng tốt, ta liền trước cảm tạ, hạ tranh tới ta còn có thể cho các ngươi mang điểm mới mẹ ngoạn ý, các ngươi có hay không cái gì muốn, lại khó được mua được đến, đồ vật Lý lão đại nhiệt tình cùng hắn bắt chuyện đi lên, Đại lang cười cười nói, nhưng thật ra có giống nhau thật sự yêu cầu đến các ngươi Chúng ta thôn tính toán lộng cái tiệm tạp hóa, ngày thường đại gia muốn cái kim chỉ, dầu muối giấm trà, vải vóc chờ vật. Mấy ngày nay thường phải dùng, chỉ cần cắt ra các hộ đều đi ra ngoài mua, rất là không tiện. Tuy rằng chúng ta có mã, nhưng gần nhất chợ một đi một về cũng đến ba ngày nhiều công phu. Lý lão đại nghe xong lời này, rất là có chút. Giật mình, trước mắt này hạnh phúc thôn mới bắt quá năm hộ nhân gia, không đến 30 khẩu người mà thôi, còn phải khai tiệm tạp hóa, này cũng quá lãng phí đi. Nếu là quanh thân còn có mấy cái thôn, này tiệm tạp hóa khai lên mới có thể có điểm lợi nhuận. Giống nhìn đến hắn suy nghĩ, Đại lang lại nói, chúng ta thôn này, trước mắt tuy rằng chỉ có năm hộ, bất quá là có chút nhân ra còn không có tới kịp dọn lại đây. Đừng nói khai cái tiệm tạp hóa, ta còn tính toán khai cái đứng đắng khách điểm chuyên. Cùng các người này đó quá vãng thương khách cùng lữ khách nghĩ chân nghĩ chân đâu. Lý lão đại này sẽ mới chính xác đi lên, nguyên bản hắn cũng phát hiện nơi này nông hộ nhìn qua tình trạng đều không kém, rốt cuộc có mã nông hộ ra, cực nhỏ thấy, hơn nữa mọi nhà đều là mới tinh tòa nhà lớn, trong lòng càng thêm đối đại lang bọn họ cảm thấy tò mò, nhịn không được hỏi, các ngươi có bao nhiêu mà a? ta xem các ngươi ít nhất cũng là cái phú hộ, ha ha, không nói gạt ngươi, nhà của chúng ta đâu. Sát thật coi như giàu có Ta còn có ba cái đề đề ở kinh thành tiến học Hai cái đã là cử tử Nhỏ nhất cũng là cái tú tài Đại lang cười nói Lời vừa nói ra Lý lão đại cùng thương đội người Cả kinh liền chén đều thiếu chút nữa quang ngã Làm nửa ngày Nhân ra này không chỉ là cái phú hộ Trong nhà có ba cái đọc sách lang, Có hai cái cử tử lão ra Về sau ít nhất cũng coi như là quan gia. Nuôi nổi ba cái đọc sách lang nhân ra Ít nhất cũng đến có ngàn mẫu ruộng tốt Khó trách Đại lang nói ra, có thể tùy tiện ăn, ra cảnh không tồi nói. Lý lão đại tâm tư ám chuyển, một lát sau, mới nói, thật là thất kính, tiểu nhân còn thác kêu to ngươi đại huynh đề, này phải gọi lão ra mới được a Các ngươi cũng đừng quá khách khí, ở chỗ này đã kêu ta trần đại là được, ta bọn đệ đệ cũng không có chất quan, còn đều ở tiến học. Chúng ta hai vợ chồng ở chỗ này, cũng chủ yếu là giữ gìn sản nghiệp tổ tiên. Sau này ta bọn đệ đệ nếu là làm quan Cũng có có thể cái địa phương trở về tế bái tổ tiên Đại Lang nói Kỳ thật không ngừng mẹ hắn Kỳ thật còn có đại bảo nương Cùng bình nhi cha đều tán tại đây một cái tuyến thượng, Cách xa nhau cũng không tính xa Hắn là tính toán đem mọi người đều rời lại đây Tụ ở bên nhau Như vậy ngày lễ ngày tết cũng hảo xử lý Có thể cho đại gia đều thiêu điểm tiền giấy hương nến Không cần đơn độc chạy tới chạy lui Thế hệ trước nhóm cũng có người viếng mộ mà Không hề là cái cô hồn rã quỷ Một chút hậu nhân hương khói đều ăn không đến Những năm gần Đây, sự tình quá nhiều Hắn vẫn luôn không có hoàn thành cái này tâm nguyện Năm nay nói như thế nào cũng đến hảo hảo làm thỏa đáng Cũng coi như là hiểu rõ này cọc tâm sự Nói như vậy, này khối địa phương Về sau đều sẽ biến thành các ngươi trần ra Lý lão đại khen tặng nói Nơi nào, bất quá là chúng ta chiếm một ít thôi. Đại Lan cười cười, không có nói toạt. Nơi này sao có thể biến thành trần Gia? nhưng ít ra có bộ phận là trần Gia không đến chạy. Hắn muốn đem nơi này kinh doanh trở, thành Yến Vương tân căn cứ địa. Chỉ cần lạnh bình phủ nơi đó, Yến Vương nơi nào khả năng thỏa mãn. Lần này ra tới, Yến Vương cũng liền đem nhiệm vụ này giao cho hắn, làm hắn tùy tiện tìm, tìm được thích hợp địa phương mới quyết định. Dù sao hắn việc tư công sự cùng nhau làm, cũng làm thuận tay. Bởi vì vẫn luôn đang mưa, thương đội cũng biết đến ở chỗ này nghỉ ngơi một hai ngày, đại ra cũng liền không vội mà nghỉ, ăn no cơm, vài người tới ngồi ở cùng nhau nói chuyện phím. Đại lang chạy thương, đội cũng chạy không ngắn thời gian, cũng hiểu biết các nơi phong thổ, cùng lý lão đại bọn họ vẫn là mang có cộng đồng đề tài. Hơn nữa hắn vốn cũng tồn giao hảo tâm, cùng lý lão đại bọn họ nói đến khí thế ngất trời, một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn bộ gián. Vài người hứng thú nói chuyện quá độ, Tân Hồ cũng mặc kệ bọn họ, cho bọn hắn thiêu hai lần nước trà sâu, liền chính mình đánh thủy tắm giữa vào phòng là không hề quản bọn họ. Đại lang cũng không thèm để ý, nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng mệt mỏi. Tân hồ không hé răng, nhưng thật ra trọc đến Lý Lão đại bọn họ treo gèo nói, quả nhiên là tuổi trẻ phù thề, chính là ân ái. Ai, không sợ đại gia chê cười. Hai chúng ta cùng nhau lớn lên, mới vài tuổi liền cùng nhau hạ điền làm việc. Sau lại ta đi đánh giặc, trong nhà toàn dựa nàng lo liệu, mấy cái đệ đệ cũng là nàng nuôi lớn. ở chúng ta trong nhà này, ta tức phụ nhi địa vị tối cao. Đại lang cười nói, Lý Lão đại bọn người giơ ngón tay cái lên, nói, ai ra, thật khó lường ngươi tức phụ nhi quá có khả năng, nghe được hắn đi đánh giặc, thương đội người càng thêm bồi phục hắn, cũng càng thêm minh bạch, hắn vì sao dám đem thương đội hướng trong nhà mang theo, phải biết rằng hạnh phúc thôn cũng liền vừa năm hộ nhân ra mà thôi, bọn họ lúc ấy dám lại đây, cũng là xem người ở đây không nhiều lắm, ra cửa làm buôn bán người, thương đội nhiều ít đều có sẽ phòng thân công phu người, bọn họ cũng là đánh giá, đối phương nếu thật sự có vấn đề, bọn họ cũng có thể đối phó, được. Cũng không phải là, dưới bầu trời này, rốt cuộc tìm không thấy tượng nàng như vậy có khả năng nữ nhân. Nàng dưỡng mã làm ruộng, khai hoang săn thú mọi thứ tinh thông. Bằng không, nơi nào nuôi nổi ba cái đề đề, còn cung bọn họ tiến học. Đại lang rất là tự đắc nói. Uống nhiều chút rượu, Đại lang lời nói lập tức nhiều lên, nghe được trong phòng tân hộ đều mau nhịn không được cười ra tới. Ra hỏa này khen khởi chính mình lão bà tới, thật đúng là dùng sức đâu Lời này nói thương đội người càng là cười đến không được Đương nhiên cũng càng thêm đối tân hồ kính nể đi lên Bọn họ này đó làm buôn bán người Hàng năm bên ngoài hành tẩu Ăn đau khổ không phải thường nhân có thể tưởng tượng đến Sự tình trong nhà hơn phân nữa Chính là dựa tức phù nhi ở xử lý Gặp gỡ có khả năng nữ nhân Trong nhà xử lý gắt gao có điều Chuyện gì đều không cần bọn họ nhọc lòng Chính là gặp gỡ kia không có gì năng lực tức phù nhi Chính là làm đến hỏng bét Bởi vậy bọn họ cũng càng thích tưởng tân hồ Như vậy nữ nhân Nghe bọn họ còn ở tiếp tục nói, rất có trắng đêm trường đàm bộ dáng, Tân Hồ rốt cuộc nhịn không được, cố ý ho khan vài tiếng, Đại Lang sốt ruột ném xuống mọi người, vào phòng đi hỏi, sao lại thế này, sẽ không chứ lạnh đi, không có việc gì, các ngươi còn nhàn thoại chút cái gì đâu, không chạy nhanh nghỉ ngơi. Ồn ào đến muốn ngủ người đều ngủ không được. Tân Hồ nói nhỏ nói, Đại Lang cười nhẹ vài tiếng, ở trên người nàng sở soạn hai thanh, nói, "Hẳn ta nhanh lên tới bồi." Ngươi, ngươi chờ a. Quả nhiên, không nhiều lắm trong chốc lát, đại gia liền đều nghỉ ngơi. Vũ vẫn luôn cũng không có định, hiển nhiên ngày mai cái gì cũng làm không được, có thể thanh thản ổn định ngủ cái đại lười giác. Ngày hôm sau sớm, đại lang còn không có rời giường, ô sinh cùng a chỉ liền ở bên ngoài kêu cửa, đại lang, đại lang, nhanh lên lên, chúng ta đánh bắt cá, kia trong sông nước lên lên đây, thật nhiều cá đâu. Hai người bọn họ một kêu, toàn bộ thôn người đều tỉnh lại. Lúc này, Vũ nhưng thật ra nhỏ rất nhiều, biến thành lông châu mưa phùn. Mấy cái đại nam nhân khoác áo tơi mang đại đấu lạp, cầm lấy công cụ liền hướng bờ sông chạy. Tân Hồ gắt gao đi theo đi rồi vài bước, nói: "Cẩn thận một chút a, này thủy thế đại, nếu là rơi xuống đi liền phiền toái lớn, sẽ bị hướng chạy." Biết đến, ngươi đi trước lòng đồ ăn, không nói được trong chốc lát ta liền lòng mấy cái cá trở về thêm cơm đâu. Đại Lang vừa đi vừa ứng, bọn họ đều ở lô vĩ thôn lớn lên, đều là trong nước dũng sĩ. Nơi nào sợ này không lớn hà? Các nam nhân mang theo choai choai hài tử, một tổ ong dường như hướng bờ sông đi, nói liền thương đội người cũng đi hơn phân nửa, liền để lại cái tuổi đại đang xem ra, tân hồ một người ở nhà bếp nấu cơm. Quả nhiên, không đến 15 phút, liền có hai cái choai choai hài tử kêu, thẩm thẩm, thẩm thẩm, a thúc làm chúng ta trước cầm hai con cá trở về, nói là làm ngươi trước nấu đâu. Tân hồ tiếp nhận hai điều ba bốn cân trọng cá chấm có cùng một chuỗi bàn tay đại cá. Chép cùng cá trích, cười nói, thật sự nhiều như vậy cá a mới vừa đi liền có cá lấy về tới. Đúng vậy, thật nhiều đâu, nhà của chúng ta ra đều có ăn không hết cá, cha ta còn ở sầu trong nhà muối không đủ nhiều đâu. Kia đại điểm hại tử trả lời nói, cá làm cho nhiều, nơi nào có thể ăn cho hết, khẳng định đến ướt lên, phóng từ từ ăn. Không sợ, ta cho ngươi một cân muối trước lấy về đi dùng đi. Tân Hồ nói đi chan một chén muối cho hắn. Nhà bọn họ dân cư thiếu, ăn thiếu, nhưng mọi thứ đều ứng. Phó nhiều, đều một chút cho đại ra cũng không tính cái gì. Lúc này, liền càng thêm có vẻ muốn ở trong thôn khai cái tiệm tạp hóa tầm quan trọng. Bằng không, nếu trong nhà không muối, còn phải thường nói lên đi ra cửa mua, nhiều phiền toái Có này đó sống cá, tân hồ cũng không tính toán lại nhiều lọng cái gì đồ ăn, trực tiếp hầm một nồi to cá, liền không sai biệt lắm. Hai điều cá lớn, tân hồ nhanh nhẹn thu thập ra tới, trước đem xương cá đầu cùng cá đầu chém xuống tới, lại đem cá nội tạng rửa, sạch ra tới, cá du ném vào trong nồi xào ra ru tới, lại đem cá đầu cùng xương cốt cùng những cái đó con cá nhỏ cùng nhau ném vào đi chiên hoàng, lại bỏ thêm một nồi thủy bắt đầu nấu, lại từ cái bình bắt một viên toan cải trắng ra tới, tẩy sạch cắt nát, hơn nữa làm ớt cay ở một cái khác trong nồi xào hương, ra nhập nồi đun nước cùng nhau hầm. Dư lại thịt cá nàng lại chậm rãi phiến thành lát cắt, đặt ở một bên dự phòng. Từ lô vĩ thôn lại đây, đại gia đưa cho bọn họ không ít chính mình ra làm. Dưa chua, dưa muối, làm ớt cây chờ vật, nồi niu trùm vải lọng mười mấy đâu. Nếu là quăng cho bọn hắn hai vợ chồng ăn, một năm đều ăn không hết. Vừa lúc tiện nghi cái này thương đổi người. Bếp thường một bên hầm canh cá, một bên ở bánh nướng, tân hồ một người nhìn hai nồi nấu, một chút cũng không có vẻ hoang loạn chờ gián một rổ bánh bột ngô ra tới Đại lang bọn họ cũng thắng lời trở về Ai ra, thơm quá a Trần Đại Tẩu lại đang làm cái gì ăn ngon đâu Lý Lão Đại có điểm ngượng ngùng hít hít Nước miếng, hỏi Chính là một nồi ca a Đại gia buông ra bụng ăn, bảo quản đủ Tân Hồ vừa nói vừa hạ phiến tốt ca phiến Bạch bạch cá phiến ở phía canh quay cùng vài cái Đã bị Tân Hồ thịnh lên phân hai cái đại chậu trang hảo Chỉ trừ một chén cho nàng chính mình ăn có thể ăn cơm à Đại lang đêm đã liệu lý tốt hai rổ cá đưa vào nhà bếp hỏi có thể người đêm này hai bộn cá phần đỉnh đi ra ngoài lại đến cầm chén đũa cùng bánh bột ngô Tân Hồ nói lại nhặt mấy cái vàng nhạt dưa mấy đao chụp được đi lại lộng điểm tỏi mạt bỏ thêm điểm muối điểm hai giọt dầu mè liền quấy một đại chậu dưa chuột lại cho đại gia thêm cái đồ ăn Mấy cái đại nam nhân ăn đến hận không thể đem đầu lưỡi đều nút vào, này cá nồi, nhìn như bình thường, nhưng nước canh lại tiên lại hương thập phần khai vị, cá phiến lại hoặc lại nộn, ăn đến mọi người mồ hôi đầy đầu, liền hô, ăn ngon thật, thật sự là ăn quá ngon. Trần Đại Tẩu trù nghệ quả thực lệnh so với kia cái gì thiên hương lâu đầu bếp đều phải. Hảo, Đại lang thầm nghĩ, đó là đương nhiên, ta tức phụ như chính là bị hoàng đế khen quá trù nghệ thiên hạ nhất tuyệt người đâu. Có thể không thể ăn sao. Ăn qua Tân Hồ làm đồ ăn, hắn liền không tin này thương đội sau này không tới trong thôn ăn cơm nghỉ chân. Nói không chừng còn muốn đi giúp bọn hắn tuyên dương tuyên dương đâu. Đừng nói Tân Hồ món này làm hảo, chính là ô xin cùng A Chí tức phụ này hai người cũng giống nhau làm được không tồi. đại ra trước kia đều cùng Tân Hồ học quá nấu ăn. Cái nào sẽ không vài đạo sở trường hảo đồ ăn. Muốn nói khác nhau cũng không phải không có, nhưng hương vị lại kém không được quá xa. Về sau Tân Hồ không ở nơi này, cũng có thể làm các nàng hai chiêu đại khách nhân. Bởi vậy, Đại Lang cười nói, món này chính là chúng ta thôn sở trường hảo đồ ăn, các ngươi lúc này đi trong thôn nhà khác nhìn một cái, bảo đảm cũng là làm cho món này. Chúng ta này thôn người, thật nhiều bà chủ đều làm cho một tay hảo đồ ăn. Ai ra, các ngươi thôn người thật là có. Lộc ăn A, Lý Lão Đại Tán thưởng nói, Hạ Tranh tới, nếu là chúng ta không ở nhà, các ngươi đi nhà khác ăn cơm cũng là giống nhau. Bọn họ bảo quản cũng có thể tiếp đón đến cho các ngươi vừa lòng Đại Lang trước tiên chào hỏi Không nói lần sau tới Hắn cùng Tân Hồ rất có thể không ở nơi này Chính là ở Hắn cũng không có khả năng lại làm Tân Hồ tới chiêu đại đại ra Hắn mới luyến tiếc chính mình tức phụ như bị liên lụy đâu Thương đội ở Hạnh Phúc Thôn lại nghỉ ngơi hai ngày Chờ đến trên Đường không sai biệt lắm có thể đi rồi Mới xuất phát Này đám người ở Trần Ra Mỹ Mị ăn vài đốn Tân Hồ thân thủ làm đồ ăn Lại cùng Đại Lang cùng ô xin a chí đám người nói đến vui vẻ, cho nên đi thời gian, đại ra quả thực liền giống già rồi, rất là không bỏ được. Lý lão đại còn nói, ai, ở các ngươi nơi này, chúng ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn, lần tới chúng ta lại đi ngang qua nơi này, nhất định sẽ lại đến ăn cơm nghỉ chân. Hảo A, hoan nghênh lại đến Nga. Đại Lang phất tay cùng bọn họ cáo, biệt, ai, dốt cuộc tiễn đi. Tân Hồ nói, tiếp đón mười mấy hào người đồ ăn, tương đương là mỗi ngày cho nàng ra tăng rồi không ít lượng công việc, liền tính nàng làm quán sống, cũng cảm thấy có chút khiến người mệt mỏi. Này nhóm người đều là đại bùng hán, mỗi người có thể ăn thật sự, làm đến nàng mỗi đốn đều phải phá lệ nhiều lọng chút đồ ăn, thật lâu không có lớn như vậy thao đại làm, nàng đều có chút không thích ứng. Mệt mỏi sao? Đại Lang hỏi, còn hảo đi, lần sau lại có loại sự tình này. Vẫn là làm mặt khác mấy nhà đi tiếp đón đi Tân Hồ nói Đó là đương nhiên Chúng ta không thèm để ý một lượng giữ lượng bạc Nhưng làm mặt khác mấy nhà Vẫn là vui kiếm này bút bạc Trợ cấp trợ cấp ra dụng Ta đi cùng đại gia nói nói Ngươi mệt mỏi liền ở đi trong phòng nghỉ ngơi một chút Đại Lang nói xoay người đi tìm ô xin cùng A trí Không có việc gì Ta và ngươi cùng đi Tân Hồ nói Nàng thuận tiện đi còn từ A trí ra mượn tới mấy chỉ chén lớn Đại Lang thật trực tiếp hỏi, lần sau có người yêu cầu nghỉ chân nghỉ chân, các ngươi có nghỉ tiếp đón? Vui à, bất quá là thuận tay sự, kiếm cái một lường rưỡi hai cũng đúng à? Ô xin nói, a chỉ cũng gật gật đầu. Hai người bọn họ cũng thật minh bạch, Đại Lang cùng Tân Hổ sẽ không chính mình đi kiếm điểm này bạc, bọn họ tiếp đón khách nhân cũng là vì hạnh phúc thôn nhiều mượn sức chút xin ý, vì cũng là đại ra ân chúng ta dứt khoát lại cái cái đứng đắn phòng cho khách biến thành cái quy quy cũ cũ khách điếm, dùng để chuyên môn tiếp đón khách nhân lần sau liền không cần bọn họ ở tài chính chúng ta ra hơn nữa trừ bỏ nhà của chúng ta các ngươi mấy nhà cũng không địa phương cấp các khách nhân trụ đại lang đề nghị đừng nói hắn không nghĩ người khác mỗi ngày ở tài chính mình trong nhà chính là khách nhân cũng không nhất định vui ở tại nhà người khác đại gia từng người đều có chút không có phương tiện như vậy cũng hảo Vậy cái một giang đại viện tử đi, nhà bếp cũng cấp cái hảo, có người khả năng tình nguyện, chính mình đồng thủ nấu cơm ăn, nên bị đồ vật cũng nhiều bị chút không cần chúng ta cung cơm, chúng ta đơn thu cái trù tiền cũng đúng a Tân Hồ nói, dù sao hiện tại hạnh phúc thôn có rất nhiều đất chống nhi, có thể tùy tiện xây nhà, thừa dịp thời tiết hảo, mấy cái đại nam nhân ghé vào cùng nhau, khắp nơi tìm tài liệu, lại che lại tòa đại viện tử. Cách cục cũng cùng chính mình ra trụ không sai biệt lắm, đằng trước chính phòng, trung gian tiểu viện, phía sau là nhà bếp, chẳng qua bởi vì là Đương khách điểm dùng, chính phòng cùng mặt sau phòng nhỏ toàn bộ phân cách thành đơn độc một gian một gian, chính phòng có năm gian nhưng trụ người, phòng nhỏ có bốn gian nhưng trụ người, nhất bên cạnh một gian đương nhà bếp dùng, đáp hai khẩu bếp, nên có nồi chén gáo bụng cũng đều từ các gia cầm một chút lại đây, đem nơi này gom đủ bị. Sở hữu trong phòng đều kiến hảo to rộng giường đất đệm chăn chờ vật tùy ý thấu hai bộ là cái ý tứ. Bởi vì ra xa nhà, đại đa số người đều sẽ tự mang phô đệm, chăn. Đại lang, ngươi cảm thấy hạnh phúc thôn khách điếm có đủ hay không hảo? Ô xin hỏi, thật không tồi. Ta ở bên ngoài chạy thương đội khi chủ khách điếm còn thật nhiều đều so ra kém chúng ta nơi này đâu. Đại lang vừa lòng nói, chỉnh chỉnh tề tề nhà mới, sao có thể nói không hảo đâu. Bọn họ có đôi khi ở rừng núi hoang vắng, đừng nói như vậy tốt phòng ở, chính là dách nát sơn thần miếu, đều khó gặp hảo địa phương đâu. Vậy là tốt rồi, trợ chúng ta lại chậm rãi đêm yêu cầu đồ vật đều lỏng, đầy đủ hết, cũng coi như chính là cái không tồi khách điếm. Tân Hồ cười nói, hiện tại tới nói, cái này khách điếm vẫn là thật đơn sơ, ra sản kém quá nhiều, dù sao cũng phải lộng chút bàn ghế, bồn bồn thùng thùng ít hôm nữa thường đồ vật mới được. Đúng vậy, dù sao chúng ta muốn đi ra ngoài một chuyến, vừa lúc mang vài thứ trở về Nga, đúng rồi, ngươi đi cùng mặt khác hai nhà nói nói Trong nhà đều thiếu chút cái gì, chúng ta đi ra ngoài giúp đại gia mang về tới Ô xin hướng chính mình tức Phù nhị phân phó một câu Đại gia tuy rằng đều là cả nhà chuyển đến Nhưng dù sao cũng là an cái tân gia Luôn là có chút đồ vật không đủ đầy đủ hết Đại Lang chỉ mang theo ô xinh, hai người mang theo bốn con ngựa, lần này đi, bọn họ còn tính toán mang chút vật tư trở về, rốt cuộc nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, mua cái đồ vật thật sự thật không tiện. Mọi nhà đều đến đêm chính mình yêu cầu đồ vật nói ra, làm đến Đại Lang viết thật dài một phần mua sắm danh sách, thật sự có điểm, tưởng chúng ta lúc trước ở Lô Vĩ Thôn khi bồi gián, Tân Hồ cười nói. Đúng vậy, khi đó tạ đại nhân cùng Giang đại nhân mỗi lần ra cửa, chúng ta cũng là làm cho bọn họ mang một đống đồ vật trở về. Ô xin cùng A Chí đều nở nụ cười. Chính là, trước kia còn mỗi lần đều săn thú đi mua hoặc là đi đổi đồ vật. Ra cửa một chuyến cũng không dễ dàng, một đi một về cũng đến vài thiên, thậm chí mười ngày nửa tháng. Mấy năm nay kia, ô xin cảm thán nói, xác thật không tồi. Tân Hồ nói, Trước đó không lâu đi lô vĩ thôn, ngay cả nàng cũng cảm thấy biến hóa đại. Hiện giờ lô vĩ thôn, bao gồm phụ cận thôn xóm ở thanh nguyên huyện tới nói, cũng coi như là giàu có, cho nên lô vĩ thôn chợ thường mọi thứ đều có, ra cửa mua cái đồ vật không cần hai cái canh giờ, nếu là cưỡi ngựa đi nhanh về nhanh, một canh giờ là có thể làm cái đi tới đi lui. Lại còn có bởi vì có cái dưỡng trại nuôi ngựa, thỉnh thoảng có quan gia người tới, tới lui lui, cấp chợ ra tăng rồi không ít tiền lợi. Cho nên, lô vĩ thôn kia viếng trợ, hiện tại làm đến càng lúc càng lớn, hàng hóa càng ngày càng đủ, kia náo nhiệt kính, có thể so giống nhau thành trì đều không kém. Phụ cận đa số thôn dân bởi vì đỉnh đầu dư giả, các nữ nhân nông nhàn thời điểm, sẽ có sự không có việc gì kết bạn đi trợ thường mua điểm vải bông lạp, mua cái cây châm gì đó. Muốn đem hạnh phúc thôn cũng kiến thành lô vĩ thôn như vậy phồn hoa, còn phải hoa chút thời gian cũng tâm, huyết. Không cần cảm thán, chúng ta hạnh phúc thôn, sớm hay muộn cũng có ngày này. Chúng ta còn có thể đem nơi này làm đến càng thêm náo nhiệt. Đại lang không cho là đúng nói. Muốn nói lô vĩ thôn giống như nay phồn hoa, hắn công lao không thể không? Mà hạnh phúc thôn, sẽ là yến vương một khác dễ cũ theo mà, chỉ có thể so lô vĩ thôn bên kia làm đến hảo, huống hù, còn có bọn họ trần ra đâu. Trở đến bình nhi bọn họ tam huynh đệ đều làm quan, hạnh phúc thôn chỉ biết càng thêm xuất sắc. Tuy rằng, Trước mắt hạnh phúc thôn còn chỉ có mấy hồ nhà. Điểm này kỳ thật còn mang dễ dàng thực hiện. Rốt cuộc chỉ là bọn họ trần ra tế điện phần mộ tổ tiên này, đó phải không ít người xử lý. Dân cư một nhiều, nơi này tự nhiên liền phồn hoa đi lên. Ai, các ngươi nhiều mang điểm muối trở về. Khác còn có thể thấu cùng, không muối không thể được. Trước khi đi, Tân Hồ lại giao đải một tiếng. Hiểu được lập. Chúng ta không ở nhà, các ngươi chính mình tiểu tâm chút a. Đại Lang nói. Hai người bọn họ vừa đi Trong thôn liền dư lại Tân Hồ, Chương Thị A Chí ba người biết công phu Người khác tuy rằng đều là nông hồ xuất thân Có cầm sức lực Nhưng nếu là thật gặp gỡ một đám kẻ xấu Cũng nguy hiểm Đây cũng là lúc trước Đại lang đồng ý o xin cùng A Chí hai nhà lại đây nguyên nhân Chính là bởi vì bọn họ đều sẽ công phu Tự bảo vệ mình năng lực cường Nếu là bọn họ không chủ động nhắc tới, hắn đều tính toán thuyết phục bọn họ lại đây, bằng không, hắn còn tính toán đi chương ra thôn tìm hai hộ người. Rốt cuộc nơi này cũng coi như là hẻo lánh, trước không có thôn sau không có tiệm, thật gặp gỡ tàn nhẫn kẻ bắt cóc, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức một thôn là người toàn giết. Đại lang cùng ô xin trực tiếp đi thúy trúc thôn, hắn đã đến, toàn bộ thúy trúc thôn người đều thập phần cao hứng. Mấy năm nay bọn họ thôn giữa Đại Lang cùng Tân Hồ nhưng kiếm lời không ít bạc, đại đa số đều sửa chữa Tân nhà ngói, cũng coi như là phụ cần số một số hai giàu có thôn. Kể từ đó, quanh thân thôn tự nhiên đỏ, mắt cũng sôi nổi bắt đầu trồng trọt cây trúc, cũng có chút người thông minh hiếu học, hoặc là cùng thúy trúc thôn là thân thích quan hệ người. liền học được bệnh một ít đơn giản nông dụng nhật dụng khí cụ, thời gian dài, cũng khó bảo toàn thúy trúc thôn sống một mình sẽ không bị những người này học được cho nên Đại Lang vẫn là rất dễ dàng liền nói đồng thôn trưởng đồng ý làm hai người bọn họ hai hộ nhân ra đi cũng cho hắn không ít loại chút làm hắn mang về chồng chọt này hai hộ cũng là ở địa phương không có gì đồng ruộng sinh hoạt tương đối gian nan kỳ thật thôn trưởng trong lòng vẫn là có chút không vui bất quá hắn cũng biết Đại Lang không nhất định thế nào cũng phải ở thúy trúc thôn lộng cây chút thậm chí còn có thể bất hòa bọn họ làm buôn bán. Bất quá Đại lang cũng hứa hẹn, xin ý làm theo, liền tính về sau hạnh phúc thôn đồ che xin ý hảo, cũng giống nhau sẽ chiếu cố Thúy Trúc Thôn xin ý, dù sao đã tới rồi Thúy Trúc Thôn, Đại lang tự nhiên liền trực tiếp thường một, chuyến thanh nguyên huyện, đi gặp An Đại Nhân, vị này cũng là cái kỳ nhân, tình nguyện ngốc tại cái này tiểu địa phương, cũng không vui hồi kinh đi đương đại quan. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng coi như là bản địa một cái thổ hoàng đế, đem thanh nguyên huyện kinh doanh đến tương đương không tồi, hàng năm nộp lên trên thuế phú đều thực khả quan. Hoàng đế cũng mặc kệ hắn, khiến cho hắn ở chỗ này hưởng nhẹ nhàng. Nghe nói Đại lang muốn lại thành lập một cái hạnh phúc thôn, còn muốn lộng trần ra. Tế điện cùng phần mộ tổ tiên, An Đại Nhân trọng mắt chuyển động, nói, đây cũng là chính sự, ta duy trì ngươi, có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương cứ việc mở miệng. Không đợi Đại lang nói lời cảm tạ Hắn lại tới nửa một câu Ngươi bên kia muốn người đi Muốn A Đại lang đáp Hắn tới này một chuyến Vì chính là muốn người Vì thế An Đại Nhân An bài hai cái Đại lang nhận thức người Đi theo hắn hồi hạnh phúc thôn Thăm hảo lộ Ngày khác lại đưa những người này lại đây Mà Đại lang không Chỉ có ở Thúy Thúc thôn lộng tới hai hộ người Còn ở liền nhau thôn cũng lộng tới mấy hộ nhà Này mấy hộ nhà Đều là khốn cùng hộ đừng nói mã, trong nhà hành lý cũng cực nhỏ, mấy quan gánh rất tung tóe ra sàn, kéo nhi mang nữ liền chuẩn bị đi theo bọn họ đi bộ lại đây, làm cho a chí thẳng nhíu mày. Nhiều người như vậy, có lão có tiểu, chỉ dựa vào đi bộ, đến bao lâu mới có thể về nhà a? Cho dù có có an đại nhân cấp hai người đi theo, nhiều hai mã, từ thúy trúc thôn đến lô vĩ thôn cũng rất là hoa chút thời gian. Cuối cùng, Đại Lang lại như cũ ở dưỡng trại nuôi ngựa mượn người cùng mã, mới đêm này một đại ban tử người mang hành lý vận lại đây. Cũng may trên đường nhiều an đại nhân hai người, vẫn là cho bọn hắn giúp chút vội. Cũng may mắn bọn họ trước tiên thành lập hảo khách điểm, những người này lại đây, đều có địa phương an thân, đại gia liền toàn bộ tể ở chỗ này, trước ở lại, An trí hảo mới bắt đầu dựng nhà mới. Có chính mình phòng ở có chính mình điền, đối với người nghèo. Tới nói, chính là cả đời lớn nhất mộng tưởng. Đại Lang rất dễ dàng khiến cho bọn họ đạt thành cái này suốt đời tâm nguyện. Cho nên này mấy hồ nhà một dạng xếp xuống dưới, liền tượng điên rồi dường như bắt đầu đào điện. Làm đến tân hồ cùng Đại Lang cũng đi theo khai hai ba mẫu điện ra tới. Bọn họ kỳ thật đã không tưởng chính mình đồng thủ, bất quá người khác đều ở làm việc, hai người bọn họ không làm cũng không giống lời nói, hún hồ trước kia cũng không phải không trải qua. Chính là mỗi ngày. Làm hai người song song, vị khẩu đều biến đại chút. Này một khôi phục mồm to ăn thịt, chén lớn ăn cơm, ăn xong ngã đầu là có thể ngủ sinh hoạt, lại không có gì yêu cầu chơi tâm cơ sự tình nhọc lòng, tân hồ bất chi bất giác đến cư nhiên còn mập lên một chút. Bận rộn nhật tử luôn là quá đến phá lệ mau, đến mùa thu khi, cư nhiên từng nhà đều loại thường vài mẫu lúa mì vụ đông. Nhìn đều nhịp này phiến đồng ruộng, Đại lang rất là vui vẻ nói, xem ra, sang năm đồ ăn không sai biệt lắm không cần chúng, ta quản. Đó là, sao có thể lão dựa thôn trưởng dưỡng đâu Chúng ta đều có tay có chân Dính người quan Hiện tại có phòng ở cũng có rụng đất Còn có thể không chính mình làm a Có người vui tươi hớn hở nói Chọc đến mọi người đều cười ha ha đi lên Đại lang cũng đi theo nở nụ cười Thầm nghĩ quả nhiên đều là minh bạch người Những người này có ý nghĩ Làm khởi sống tới đều thập phần ra sức Như vậy đi xuống Không ra ba năm Từng nhà đều sẽ biến giàu có lên Toàn bộ hạnh phúc thôn tự Nhưng mà vậy liền sẽ trở nên cường đại lên. Lúc này hạnh phúc thôn, có 10 hộ người, 55 lời người, thanh tráng niên liền có gần 20 người, cũng coi như là cái không nhỏ thôn. Dân cư nhiều đi lên, toàn bộ thôn hệ số an toàn cũng biến đại. Đang ở Đại lang cùng tân hộ tính toán hồi lạnh ngày thường, an đại nhân người lại đây. Vẫn là lần trước tới hai người, hộ tống hơn 30 cá nhân lại đây. Những người này giữa cũng giống nhau nam nữ lão ấu đều có, cũng không biết bọn họ từ nơi nào. làm ra. Dù sao, an đại nhân cũng không hoàn toàn ném tay nải, mỗi người đều mang theo tùy thân hành lý, quần áo lương thực cơ bản đầy đủ hết. Quan trọng nhất chính là, này nhóm người giữa, có cái đại phu, có cái lão tiên sinh. Ai ra, thật tốt quá. Đại lang nhìn đại phu cùng tiên sinh, quả thực là vui mừng không xiết Người ở đây khẩu càng ngày càng nhiều, đại phu tồn tại liền rất tất yếu. Rốt cuộc sinh bệnh là không thể tránh khỏi. Mà có cái lão tiên sinh, liền có thể giáo trong thôn bọn nhỏ. Đọc sách biết chữ, lại quá cái mười năm tám năm, nơi này nếu là lại ra hai cái tú tài, cũng liền thanh danh đại chấn. Hai cái người quen, cùng Tân Hồ cùng Đại Lang nói, Hương Quân, Trần Huynh Đệ, những người này sẽ không gây chuyện. An Đại Nhân nói, bọn họ lại ở chỗ này sống yên ổn ở lại. Về sau chính là các ngươi hạnh phúc thôn người. Ân. Bất quá những người này hẳn là không được đầy đủ là tới làm ruộng đi, có mấy người vừa thấy liền không hạ quá điền, gia thịt non mịn, là phạm vào sự người. Đi, Đại lang hỏi, này là nhất rõ ràng chính là người một nhà, đương gia nhân là ước 30 tuổi tuổi trẻ phụ nhân, tự xưng tiền đại tẩu, nàng mang theo hai đứa nhỏ, đại nam hài tử 7, 8 tuổi, tiểu nhân nữ phòng 23 tuổi. Này ba người rõ ràng chính là chủ tử. Bọn họ bên người mặc khác, còn có một đôi thân cường thể kiện vừa thấy chính là người biết võ trung niên vợ chồng, là bọn họ Hà phó. Này năm khẩu người đều mang hiếu. Ân, cụ thể chính là chuyện gì, ta chờ cũng không biết, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, có việc tự quản hướng an đại nhân trên đầu đẩy. Người tới cười nói, "Hành, có lời này ta liền an tâm rồi. Này hộ nhân ra ta sẽ trọng điểm chiếu cố." Đại lang cười nói, Bởi vì muốn trọng điểm chiếu cố tiền ra, đương ra bà chủ tuổi trẻ, hài tử lại tiểu, lại vừa thấy liền biết là phú quý nhân ra xuất thân, cố tình lại khuyết thiếu sức lao động, liền kia đối trung niên vợ chồng có thể làm việc. Đại lang cùng Tân Hồ liền chậm lại hồi lạnh bình ngày. Trước đến đêm, này nhóm người giang xếp hảo lại nói, tiền ra năm khẩu, khẳng định đến đơn độc cái tòa nhà, trước đêm bọn họ một nhà giang xếp hảo. Bằng không, này xinh đẹp tuổi trẻ phụ nhân cả ngày trốn tránh cũng không phải chuyện này, nhưng thời tiết đã biến lạnh, tuy rằng nhân thủ nhiều, xây nhà cũng không phải kiện thực chuyện dễ dàng. Cho nên chỉ có trước tăng cường tiền ra, toàn bộ thanh tráng niên đều giúp bọn hắn ở xây nhà, người nhiều tốc độ liền nhanh rất nhiều, bất quá năm ngày công phu, một tòa cùng. Đại lang gia giống nhau như đúc lớn nhỏ, có tam gian chính phòng mang sân cùng nhà bếp tòa nhà liền cái hảo. Tiền ra rõ ràng là này nhóm người trung điều kiện tốt nhất nhân ra, bọn họ là vội vàng tiểu xe ngựa lại đây, mang đồ ăn cũng nhiều các dạng đồ vật đều rất nhiều, cùng sở hữu bốn con ngựa, phòng ở một cái hảo, bọn họ liền quy quy cũ, củ củ thỉnh hỗ trợ người ăn một đốn bữa tiệc lớn. Kia trung niên phụ nhân thật là có khả năng, trong nhà ngoài ngõ việc có thể ôm đồn, cùng lưu đại nương rất, có chút tương tự, thực chịu đại ái thích, chẳng qua nàng chủ tử, lại kiều khí rất nhiều, lại không nói một lời. Cả ngày liền ôm tiểu nữ nhi, ngốc ngốc Giống bị rất lớn đả kích Mọi người cũng minh bạch Nhà bọn họ khẳng định là xảy ra chuyện Bằng không người một nhà cũng sẽ không mang theo hiếu Thời tiết lạnh, không thể lại xây nhà Vừa tới những người này Đều đi ra ngoài đánh xài Đại lang trực tiếp cắt một khối địa phương ra tới Cho bọn hắn từng người vòng một khối điện Làm cho bọn họ Chính mình trừ bỏ đánh xài ở ngoài Còn thu không khai điểm hoang Chờ đến sang năm đầu xuân liền có thể loại điểm hoa màu cùng rau dưa, những người này toàn bộ trước an trí ở khách điếm. Trình đại phu mang theo cái chừng 10 tuổi tiểu đồ đệ ở một gian chính phòng. Trương tiên sinh mang theo một nam một nữ hai cái 12 13 tuổi hài tử, một gian chính phòng không đủ trụ, nữ hài tử đơn độc ở một gian phòng nhỏ, đồng thời ở phòng nhỏ giúp bọn hắn ra đáp cái tiểu thụ bếp có thể nấu cơm, nấu nước Dư lại hơn 20 cá nhân, còn có một hồ dân cư so đầy đủ hết vương họ nhân gia, không sai biệt lắm là này nhóm người giữa nhất nghèo, cũng là năm khẩu người, tổ tôn tam đại, tuổi trẻ phu thê thêm hai tiểu hài tử cùng một cái tuổi trừng 50 bà bà. Bọn họ một nhà trực tiếp liền an trí ở trong căn phòng nhỏ, chiếm hai gian đồng dạng cũng ở một gian tiểu trong phòng đáp bếp, bọn họ toàn ra chính mình sinh hoạt. Còn lại người, liền tất cả đều là người đàn ông độc thân, tuổi ở 30 tuổi. Nhiều đến 20 tri giang, vài người cùng nhau trụ một giang chính phòng, bọn họ xài trung nhà bếp, ăn cơm thời điểm cùng nhau nấu. Dù sao bọn họ đều mang theo chút lương thực, đặt ở cùng nhau, tìm cái sẽ nấu cơm người, nấu đại gia cùng nhau ăn, sau đó cùng nhau làm việc. Kể từ đó, khách điếm liền trụ tràn đầy, liền một giang tiểu phòng ở cũng không giảnh chứ. Đại gia còn trụ thật sự tệ, cũng may thời tiết lạnh, tệ điểm ấm áp, còn có thể thấu cùng quá. Xem ra xây nhà là cái đại công trình a. Mấy năm nay nhà các nam nhân khẳng định là muốn đều tự lập môn hộ Đại lang nói, kể từ đó, hạnh phúc thôn liền lại muốn ra tăng mười mấy hộ Tính xuống dưới, hạnh phúc thôn hiện tại có gần trăm người khẩu, lập tức liền biến thành một cái không nhỏ thôn. An Đại Nhân cũng đúng vậy, từ nơi nào lòng nhiều năm như vậy nhà nam nhân tới, về sau bọn họ thành ra chính là cái đại phiền toái Tân Hồ cười nói, mười mấy cái thanh tráng niên nam nhân toàn bộ muốn tìm tức phụ, bản địa cũng thật khó. Được tìm được, nơi này có mấy hộ trong nhà có nữ hài tử, nhưng đều còn nhỏ, thực hiển nhiên cùng bọn họ là thấu không thành đối, cũng là lần sau muốn lộng chút thích năm nữ hài tử lại đây, bằng không mọi người đều tìm không thấy tức phụ nhi liền phiền toái lớn. Đại Lang cũng nói, vốn dĩ thanh tráng nam người nhiều, xác thật làm việc lao động nhiều, khai hoang hạ điền là không quá thiếu nhân thủ, nhưng toàn bộ là nam nhân cũng không được a, còn phải phải có nữ nhân giúp đỡ lo liệu trong nhà. Mới hảo Hắn nhìn ra được tới, đám kia nam nhân, ăn cơm thật tùy ý, đều là tùy tiện nấu nấu, ở hắn xem ra so cơm heo đều không bằng. Cũng may, bọn họ có thể là quá quán nghèo nhặt tử, có ăn liền không tội, cũng không thèm để ý này đó. Nhưng là một đám đại nam nhân sinh hoạt chính là thô ráp làm cho tân tân khách điếm đã không quá thành xem tướng. Hải, này cũng không tính cái gì đại sự. Chỉ cần điều kiện hảo, vẫn là có thể cưới được tức phụ, có thể đi lô vĩ thôn bên kia tìm A, bên kia mấy cái. Thôn, nơi nào sẽ không có nửa hài tử, bằng không thúy trúc thôn cùng phụ cần mấy cái thôn cũng giống nhau có A. Chính là xa điểm, gã cưới không quá phương tiện. Mấy người phụ nhân nhóm ở bên nhau nói rợn nói. Trương thị hai chị em dâu cùng thúy trúc thôn bên kia lại đây mấy cái bà chủ, thật mau liền làm tốt quan hệ, đại gia ở Trung cũng không tệ lắm. Các nàng nghe được Đại lang cùng Tân Hồ nói, đều nở nụ cười. Có phòng ở có rụng đất, nam nhân lại cần mẫn có khả năng một ít ra cảnh một hảo. Nơi nào sẽ cưới không đến tức phụ. Đặc biệt là Thủy Trúc thôn lại đây này mấy hộ nhà, thân thích nhóm cũng đều là nghèo thật sự. Trong nhà nơi nào không có thích hợp cô nương A, đang chờ gã hộ người trong sạch đâu. Nàng hai lúc này liền hận không thể tại đây bọn đàn ông nhóm trung trọn lựa mấy cái tốt nhất ra tới đâu. Chỉ là ngại với đại gia còn không thân, cũng không biết bọn họ phẩm tính, đến ở trung một đoạn thời gian mới biết được cái nào hảo. Nhà nghèo gả nở nhi, hơn phần nữa cũng là vì gả Cái hảo điểm nhân gia, có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút, thậm chí nhiều yếu điểm xính lễ bạc. Hai người bọn nàng chính là như vậy, tuy rằng gả tới rồi Thúy Trúc Thôn, nhưng lại chỉ có thể gả cái điều kiện kém cỏi nhất, cứ như vậy, cũng so ở nhà mẹ đẻ nhật tử quá đến hơi chút tốt hơn một chút.